Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Tên sách, Thôn Hoa là cái cây dụng tiền Tác giả, nửa cửa sổ hoa rơi Văn án một: một giấc ngủ dậy Hoa Chi về tới thập niên 80 Này một năm nàng 18 tuổi Sắp bị vị hôn phu vứt bỏ Tỉ mỗi ba cái bi kịch nhân sinh sắp bắt đầu Mụ mụ sinh mệnh sắp kết thúc Sao động thời đại sắp đã đến Hết thể đều còn kịp Hoa Chi cho chính mình định ra mục tiêu Không có hại, không chịu nghèo Không buông tha bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội, không buông tha bất luận cái gì một chương nên đánh mặt. Chính mình người nhà chính mình hộ, chính mình nam nhân chính mình tìm, biến thân cây dụng tiền, dẫn dắt hương thân buôn khá giả. Ai nói phụ nữ chỉ có thể đỉnh nửa bầu trời, ta càng muốn vì người yêu thương khởi động toàn bộ thiên. Ai nói nông thôn bần cùng lạc hậu không phát triển, ta càng muốn đem này hoàng thổ mà biến thành trậu châu áo. Văn án hai, người trong thôn đều ở truyền. hoa gia nhị khuê nữ xin ốc phóng như vậy thật tốt tiểu hòa không gả một hai phải gả cho làng trên xóm dưới có tiếng diêm vương sống Hôn sau tất cả mọi người chờ xem nàng một ngày ai tam đốn đánh ai ngờ diêm vương sống lại ở nàng trước mặt dây biến trúng quyển mỗi ngày đối nàng túi đầu áp hai duy mệnh là từ còn siêu cấp bênh vực người mình ai nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không được mọi người khó hiểu ngươi vì sao như vậy nghe tức phụ nói diêm vương sống đúng lý hợp tình Bởi vì nghe tức phụ nói có thịt ăn. độc chỉ nam, nam chủ bưu hãn khí phách lại bên vực người mình, nữ chủ một chút mệnh đều không thể ăn, cốt chuyện lại tô lại lôi lại hư cấu, thỉnh căn cư cá nhân yêu thích xét dùng ăn. Trọng sinh, hoa chi rửa vào thôn tây đầu lão cây liêu thượng, nhìn trước mắt xanh mượt ruộng lúa mạch, cùng trên đường lớn lui tới nhị bát thức xe đạp, la ngựa xe bỏ, cho rằng chính mình là đang nằm mơ, Nàng rõ ràng đang nằm ở hải nam trên bờ cắt phơi nắng, như thế nào đánh cái ngủ gật công phu liền trở lại nông thôn quê quán đâu. Từ 20 năm trước kiên quyết rời khỏi sau, nàng liền rốt cuộc không hồi quá nơi này, nhìn trước mắt hết thảy, nàng quả thực không thể tin được, nhiều năm như vậy quê quán cư nhiên một chút biến hóa đều không có, còn ở dùng như vậy cổ xưa phương tiện giao thông. Chẳng lẽ sửa, cách mở ra xuân phong chưa từng có thổi đến quá nơi này sao? Ai, cô gái nhỏ." tục tăng giọng nam ở sau lưng vang lên, Dọa Hoa Chi nhảy dựng bay đầu lại, thấy một cái xuyên xanh lá mạ quần trang nam thanh niên chính cả lơ phất phơ mà dựa vào trên cây, đôi tay suy đầu, trong miệng cắn căn thảo lá cây, nghiêng một đôi tặc cao tặc lượng đôi mắt đánh giá nàng Hoa chi chớp chớp mắt, này mộng hảo kỳ quái, 20 năm qua lần đầu mộng hồi cố hương, quen thuộc người một cái không mơ thấy, thế nhưng mơ thấy một cái người xa lạ. Này nam thanh niên là cách vết thôn, tiêu giang cá, trong nhà huynh đệ ba cái, hắn là lão nhị, bởi vì cha mẹ chết sớm, sơ trung không đọc xong liền chuế học, ngày mùa khi đi theo ca ca ở nhà làm việc, nông nhàn khi liền cùng một đám tiểu thanh niên nơi nơi hạt hốn, hắn lớn lên cao lớn, đánh nhau ra man, tiểu thanh niên nhóm đều nghe hắn. Bất quá người khác tuy dạ tính, đảo cũng không làm thai hỏa hương lân sự, hơn nữa tướng mạo hảo, dáng nghĩa khí, là không ít cô nương yêu thầm đối tượng. Hoa chi ở trong thôn có cái thanh mai trúc mã bạn trai, rất nhỏ liền đính hôn. Nàng lại một lòng đọc sách, chưa bao giờ giống cô nương khác đi lưu ý chung quanh nam hải tử, cho nên cũng liền không quen biết Giang Cá. Ngươi ai nha? Hoa Chi hỏi, một mở miệng, chính mình sửng sốt, này tinh tế kéo dài tiểu luận giọng cũng không phải là năm gần 40 nàng nên có thanh âm. Ai ngươi đừng động, chính là tìm ngươi giúp một chút. Giang Cá phun rất thảo diệp, thái độ ngang ngược mà nói. Gấp cái gì? Hoa Chi nghĩ làm ngộng, cũng bất hòa hắn so đo. Giang cá đột nhiên có chút thẹn thùng, mọi nơi nhìn xem, từ túi quần móc ra một trường giấy đưa cho Hoa Chi, người giúp ta nhìn xem này mặt trên viết gì. Người lớn như vậy cá nhân, không biết chữ nha. Hoa Chi thực kinh ngạc. Ai nói ta không biết chữ? Giang cá trừng mắt, muốn phát hỏa, ngay sau đó lại nhìn xuống, gãi gãi đầu nói, tự ta nhưng thật ra nhận được, cũng không biết ý gì. Hoa Chi ban tín bán nghi mà tiếp nhận kia tờ giấy mở ra. Là học sinh tiểu học ghép vần buồn xe xuống tới giấy, mặt trên dùng tú khí tự thể viết hai câu thơ, sơn hữu một hề một hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Hảo văn nghệ thổ lộ phương thức, hoa chi có điểm muốn cười, hỏi hắn, này tin là ai cho ngươi? Yêm thôn một cái tiểu học lão sư. Giang cá đi theo thăm dò lại đây, ngươi cấp nhìn xem, kia hề nha hề rốt cuộc ý gì? Hoa chi không nhịn xuống, phụt một tiếng cười. Cười gì? Không phải là mắng ta đi. Giang cá hỏi, hắn lại bĩ lại ngốc bộ dáng mạc danh có điểm đáng yêu, hoa chi bỗng nhiên tưởng đầu đầu hắn, lắc đầu nói, ta cũng không biết ý gì, không có khả năng đi. Giang cá nói, ngươi không phải ta đại đội nổi danh tài nữ sao, tuy rằng thi rớt, thi rớt, hoa chi đột nhiên ý thức được không đúng, nàng chi độn mà mọi nơi nhìn xung quanh, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người lam vải ca kia áo ngắn cùng khóa thắt lưng dày vải. Hai căn đen nhây đại bím tóc theo túi đầu động tác hoạt đến trước ngực. Hoa chi đầu hóc con một tiếng, cả người đều choáng váng. Nàng nơi nào là đang nằm mơ, rõ ràng là một lần nữa về tới chính mình thiếu nữ thời đại, cái kia nàng nằm mơ đều không muốn mơ thấy tràn ngập tiếc nuối cùng thống khổ thập niên 80. Tại sao lại như vậy? Như vậy xả sự vì cái gì sẽ phát sinh ở ta trên người? Hoa chi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt đều mau khí ra tới, ông trời! ngươi cũng thật sẽ trêu cợt người a ta hao hết trăm tay ngàn đắng mới từ nơi này đi ra ngoài ngươi lão nhân ra liền tiếp đón đều không đánh liền đem ta đưa về tới vì cái gì vì cái gì muốn như vậy lăn lộn ta ai ngươi sao lạp giang cá kêu nàng hoa chi hơi ha mổm lại không biết muốn nói gì trong đầu là lộn xộn gào thét mà qua các loại tin tức nàng lại một cái đều chảo không được Nàng thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh tại đây phiến rừng cây nhỏ, nàng tới rừng cây nhỏ muốn làm gì. Quốc lộ thượng xa xa khai lại đây một chiếc cũ nát xe khách, các cặp, cặp chi chi ngừng ở giao lộ, cửa xe mở ra, một người đeo kính kính nam thanh niên có bao tử trên xe đi xuống tới. Kia hình bóng quen thuộc, còn không phải là nàng thanh mai trúc mã bạn trai Trương Hồng vệ sao. Hoa chi giật mình một chút, rốt cuộc nhớ tới chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. trương hồng vệ cùng nàng là một cái thôn hai người từ nhỏ chơi đến đại tiểu học đến cao trung đều ở bên nhau đọc sách là thật đánh thật thanh mai trúc mã trương hồng vệ phụ thân là thôn trưởng gia đình điều kiện tương đối tốt một chút hoa chi mãi mãi là cái thế lực mắt đối nhân ra các loại nịnh bợ lính hót hai nhà quan hệ còn tính hòa hợp nông thôn hải tử đính hôn sớm hai nhà đại nhân thấy bọn họ cảm tình vẫn luôn thực hảo liền sớm cho bọn hắn đính hôn năm trước mùa hè Nàng thi đại học thi rớt, trương hồng vệ lại làm toàn huyện thi đại học trạng nguyên bị thủ đô đại học tuyển chọn. Nàng tưởng học lại, nghề hà trong nhà điều kiện không cho phép, đành phải thuận theo nai nãi ý tứ ở nhà người nông. Trương hồng vệ đi thủ đô lúc sau, hai người bắt đầu rồi thống khổ đất khách luyến, dựa vào thư từ lui tới cho nhau nói hết đối lẫn nhau tưởng nghiệm. Chỉ là không biết từ khi nào khởi, trương hồng vệ gửi thư càng ngày càng đoạn, gửi thư khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng trường. Hắn nói hắn rất bận, việc học thực trọng, thế cho nên ăn Tết cũng chưa thời gian trở về. Hoa Chi rất là thất vọng, cho rằng hai người muốn tới nghỉ hè mới có thể gặp nhau, không nghĩ tới đầu xuân sau. Trương Hồng vệ ra ra đột nhiên bị bệnh, hắn trở về thăm bệnh, trước tiên cấp Hoa Chi viết kịch liệt tin, làm Hoa Chi ở hắn trở về ngày đó đi thôn tây đầu quốc lộ biên rừng cây nhỏ chờ hắn. Hoa Chi thu được tin sau, vui sướng vặt phần, mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng nóng trông hắn ngày về. Rốt cuộc chờ đến ngày này, cô ý trang điểm một phen, sớm đi vào rừng, cây nhỏ chờ. Lòng tràn đầy vui mừng nàng, cũng không biết chính mình chờ tới chính là Trương Hồng Vệ muốn cùng nàng chia tay tin tức. Trương Hồng Vệ ở trường học thông đồng giáo thụ nữ nhi, sớm đã trướng mắt hoa chi cái này ở nông thôn tuổi lửa níu. Hắn đối tân bạn gái che giấu chính mình có đối tượng sự thật, viết thư chia tay sợ rơi xuống nhược điểm ở hoa chi trên tay. Cho nên sấn lần này cơ hội muốn chính miệng cùng Hoa Chi nói chia tay. Chính là lần này chia tay, làm Hoa Chi vận mệnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, trở thành nàng cực khổ nhân sinh đạo hỏa tác. Hoa Chi nhìn trương hồng vệ hạ quốc lộ hướng rừng cây nhỏ bên này, đột nhiên liền không oán giận ông trời. Mặc kệ hắn lao nhân ra rốt cuộc ý muốn như thế nào, cô nãi nãi hôm nay muốn trước đánh cái mặt lại nói. Ai, người rốt cuộc sao làm? Giang Cá nhìn Hoa Chi sắc mặt trong chốc lát âm trong chốc lát tỉnh, có chút không yên tâm hỏi. Hoa Chi đẩy hắn một phen, nói, ngươi tới trước bên cạnh trốn một trốn, đợi chút ta lại nói cho ngươi kia tin là ý gì. Vì sao muốn trốn Giang Cá còn có nghi vấn, Hoa Chi chỉ chỉ mau đến trước mặt Trương Hồng Vệ, ta đối tượng tới, ta sợ hắn hiểu lầm. Giang Cá không nói cái gì nữa, quay đầu trốn vào nơi xà cây cối. Trương Hồng Vệ đi đến rừng Tây Biên, thăm dò hướng trong xem. Hoa Chi, Hoa Chi ngươi ở đâu? Ở. Hoa Chi đáp, ta ở chỗ này đâu? Trương Hồng vệ thấy được nàng, quay đầu lại nhìn nhìn mọi nơi không ai, con bao chui vào rừng cây, đi đến Hoa Chi trước mặt, có điểm có lệ hỏi. Hoa Chi, hơn nửa năm không gặp, ngươi có khỏe không? Khá tốt, ngươi đâu? Hoa Chi nhìn trước mắt này trương bị nàng ghi hận cả đời, trừ bỏ trắng non không có mặt khác bất luận cái gì đặc điểm mặt. Đồng nhiên cảm thấy chính mình đời trước chính là cái có mắt như mù. Khi đó, Trương Hồng vệ ở trong mắt nàng chính là toàn thế giới anh Tuấn nhất nam nhân, chẳng sợ sau lại bị hắn vô tình vứt bỏ, nàng cũng lại không thấy thượng quá người khác, mỗi ngày vì hắn lấy nước mắt rửa mặt, không buồn ăn uống, chọc đến mãi mãi cả ngày hùng hùng hổ hổ, nói nàng là đồ đê tiện, tiện cho cái. Trong thôn người thấy nàng mỗi ngày khóc, lại nghe mãi mãi mang đến như vậy bất kham. sôi nổi suy đoán nàng có phải hay không con trương hồng vệ cùng người khác ngủ, cho nên mới bị trương hồng vệ vứt bỏ. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là suy đoán, sau lại càng truyền càng ta hồ, liền nàng đánh quá thai lời đồn đều truyền ra tới. Từ đó về sau, nàng thanh danh liền hoàn toàn hỏng rồi, làng trên xóm dưới không ai nguyện ý muốn nàng, nàng bị nãi nãi mạnh mẽ hứa cho thôn bên ngốc tử. Ta cũng khá tốt, chính là tưởng ngươi. Trương hồng vệ buông ba lô. Rũi tay đi bắt Hoa Chi tay, Hoa Chi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hoa Chi tay co rụt lại, bối đến phía sau, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trương Hồng vệ bắt cái không, có điểm xấu hổ, lại có điểm nghi hoặc. Tuy nói ở nông thôn nhiều quy củ, Hoa Chi người lại cũ kỹ, cũng không cùng hắn tiến hành thân mật tiếp xúc, nhưng trước kia không ai thời điểm kéo xuống tay nàng cũng là cho phép. Nói nữa, bọn họ đều hơn nửa năm không gặp. Hoa Chi chẳng lẽ một chút đều không nghĩ hắn sao? Vậy ngươi trước nói đi. Hắn xấu hổ mà đỡ hạ mắt kính, tổng cảm thấy Hoa Chi nơi nào không giống nhau. Hoa Chi dựa vào thụ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vẫn là ngươi nói trước đi, ta muốn trước nói, ngươi liền nói không được. Cái, có ý tứ gì? Trương hồng vệ bỗng nhiên cảm thấy bất an. Không có gì. Hoa Chi tùy tay đem bím tóc hướng phía sau vùng, ngươi chạy nhanh, nói ngắn gọn. nói xong ta hảo về nhà ăn cơm trương hồng vệ nhìn nàng bình tĩnh lại xa cách mặt rất có chút không thích ứng này vẫn là hắn nhận thức cái kia nhu nhược ngoan ngoan hoa chi sao là cái dạng này hoa chi hắn ấp tha ấp đúng mà nói có chuyện kỳ thật ta rất sớm liền tưởng cùng ngươi nói cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại ta ta cảm thấy hai ta giống như không thế nào thích hợp nếu không liền liền thôi bỏ đi Hoa Chi trong lòng cười lạnh, quả nhiên là để chia tay, liền lời kịch đều cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Vì cái gì? Nàng bất động thanh sắc hỏi. Trương Hồng vệ sửng sốt một chút, Hoa Chi phản ứng cùng hắn dự đoán một chút đều không giống nhau. Hắn cho rằng Hoa Chi sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ chất vấn hắn, sẽ mang hắn phụ lòng hắn, không nghĩ tới nàng cư nhiên liền như vậy bình tĩnh hỏi một câu vì cái gì? Bất quá cũng không cái gọi là... Dù sao hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hắn nói cho Hoa Chi hắn ở thủ đô quá thật sự gian nan, việc học cũng thực vất vả, hắn dùng hết toàn lực cũng tránh bất quá những cái đó nhà cao cửa rộng con cháu, hắn cần thiết tìm lối tát, hắn tất cả bất đắc dĩ mới tìm giáo thụ nữ nhi, nhưng hắn trong lòng ái vẫn là Hoa Chi. Phi! Thả ngươi nương liên hoàn thí. Hoa Chi nghe được tưởng phun, nhịn không được ở trong lòng bạo câu thô khẩu. Trương Hồng Vệ nói đến lửa tình chỗ. Giả mù xa mưa bải trừ vài giọt nước mắt, nghĩ thầm Hoa Chi luôn luôn mềm lòng, nhìn đến hắn như vậy thương tâm, khẳng định sẽ tha thứ hắn. Hắn sợ Hoa Chi cùng hắn náo, càng sợ Hoa Chi mãi mãi đi nhà hắn náo. Phần 2 Hoa Chi, ta thực xin lỗi ngươi hắn hồng vành mắt đi đỡ Hoa Chi bả vai. Hoa Chi lắc mình nẹ tránh, mắt lạnh đánh ra hắn, nói xong. trương hồng vệ hoàn toàn một bước nói, nói xong. Hảo, hiện tại đến phiên ta nói. Hoa Chi tùy ý phủi phủi tay háo, nói, kỳ thật ngươi không cần phí lớn như vậy kính giải thích, cũng không cần cùng ta nói xin lỗi, ta đã có tân bạn trai, đã sớm không tính toán muốn ngươi. Sú không biết xấu hổ. Ngươi nói gì? Trương Hồng vệ giống bị điện đánh giống nhau, mất khống chế mà hô, không có khả năng, ta không tin, ngươi khẳng định là gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Hoa Chi cười lạnh, hưng ngươi ở thủ đô tìm, liền không thịnh hành ta ở nhà tìm nha. Không, ta không tin. Trương Hồng vệ nắm chặt nắm tay, mặt trướng đến đỏ bừng, hai ta mười mấy năm cảm tình, ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện thích thượng người khác đâu, ngươi là vì khí ta mới nói như vậy, đúng hay không? mấy hắn không biết xấu hổ đè mười mấy năm cảm tình, lại hoàn toàn quên mất chính mình mới là tùy tùy tiện tiện thích thượng người khác người kia. Hoa chi lười đến cùng hắn tốn nhiều môi lưới, quay đầu lại hướng giang cá ẩn thân địa phương tê ngươi xuất hiện đi. Sau một lúc lâu, giang cá chậm rãi từ một cây đại thụ mặt sau chuyển ra tới, hai tay suy ở túi quần, cà lơ phất phơ mà đi đến Hoa Chi trước mặt. Kỳ thật hắn nội tâm vẫn là thực xấu hổ, sớm biết rằng là chẳng chia tay diễn, hắn nên trốn đến xa một chút, miễn cho nhân ra tiểu cô nương thật mất mặt. Hắn là ai? Trương Hồng Vệ tức khắc cảnh giác lên. Ta bạn trai A. Hoa Chi cười vãn trụ giang cá cánh tay, chỉ vào Trương Hồng Vệ đối hắn nói. Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là bạn trai cũ của ta. Giang cá đột nhiên bị Hoa Chi văn trụ, thân mình cương một chút, ngay sau đó liền minh bạch Hoa Chi dụng ý, cười hì hì hướng trương hồng vệ vươn tay, bạn trai cũ, ngươi hảo à. Trương hồng vệ mặt đều tái rồi, một phen mở ra hắn tay, chất vấn Hoa Chi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu Hoa Chi, ta mới đi rồi mấy tháng, ngươi cư nhiên con ta cùng nam nhân khác cặp với nhau, ngươi. ngươi cái này là lơi hong bướm nữ nhân nói ai đâu ngươi miệng cấp lao tử phóng sạch sẽ điểm giang cá ninh mày đẩy trương hồng vệ một phen cũng không gặp hắn đa dụ lực trương hồng vệ lại bùn một chút quăng ngã cái trưởng vó ngươi dám đẩy ta trương hồng vệ bỏ dậy hướng giang cá tức muốn hộp máu mà giống lao tử chẳng những dám đẩy ngươi còn dám tấu ngươi đâu giang cá cười lạnh tùy tay cởi áo khoác treo ở trạc cây thượng lộ ra bên người bạch ngực cùng một thân cơ bắp Hoa! Hoa chi không khỏi trận tròn đôi mắt, ra hỏa này, tiêu chuẩn mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thì ta. Trương hồng vệ lui ra phía sau hai bước, lặp lại ước lượng chính mình cùng giang cá sức chiến đấu, hư trương thanh thế mà hô thanh ngươi cho ta chờ, sau đó xách lên trên mặt đất ba lô nhanh như chốc chạy. Hoa chi nhìn trương hồng vệ chạy chối chết bóng dáng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng, nàng thật dài mà thở ra một hơi. kiếp trước động lại ở ngực vài thập niên tích tụ rốt cuộc tiêu tán một ít thiên như vậy lam thụ như vậy lục phong như vậy mềm nhẹ hoa như vậy hương nàng mở ra hai tay hướng về phía không trung hô to a a a a giang cá dọa một cú sốc hảo hảo một cái cô nương liền như vậy bị bạn trai cũ khí xí ngốc ngươi không sao chứ hắn ruồi tay chọc hoa chi một chút thật cẩn thận mà nói kia nam chính là cái xú không biết xấu hổ ngươi không đáng vì hắn sinh khí hiện tại phân hảo, chờ kết hôn liền trưởng Hoa chi lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người, cười miệng nói, ngượng ngùng, đem ngươi cấp đã quên, cảm ơn ngươi bồi ta diễn kịch, thiên không còn sớm, ta phải về nhà. Hảo ra hỏa, qua cầu rút vắn A, giang cá vội gọi lại nàng, ta tin, tin. Nga nga, ta đã quên. Hoa chi vô vô chán, móc ra vừa rồi tùy tay nhét vào túi tin, cười phiên dịch cho hắn nghe. hai câu thơ này là xuất tử với kinh thi phiên dịch lại đây chính là trên núi có cây cối a cây cối có cành cây lòng ta thích người a ngươi lại không biết a giang cá vẻ mặt một bức ý gì nha chính là ngươi lớn lên soái nhân ra cô nương coi trọng ngươi hoa chi nói giang cá không khỏi đỏ mặt cô gái nhỏ này nói chuyện cũng quá trắng ra đi tuy rằng ta lớn lên xác thật rất tuấn tú ai ngươi cái nào thôi nha hoa chi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề ta đều không quen biết người, ngươi như thế nào sẽ đại thật xa chạy tới tìm ta xem tin lại như thế nào biết ta tại đây rừng cây nhỏ giang cá sắc mặt cứng đờ gãi gãi đầu sấn hoa chi chưa chuẩn bị đoạt quá giấy viết thư nhanh chân liền chạy ai hoa chi đuổi sát vài bước không đuổi theo trơ mắt nhìn hắn chạy xa không thể hiểu được hoa chi không lại truy dọc theo trong trí nhớ lộ chậm rãi hướng ra đi đến thiên gần hoàng hôn Từng nhà tất cả đều bận rộn làm cơm chiều, toàn bộ thôn đều bị bạch bạch khói bếp bao phủ, yên tĩnh mà an tường. Hoa Chi ra ở thôn trung gian, rách nát bất kham tam gian gạch một phòng, nghèo đến liền tường viện đều không có. Hoa Chi một quả đi vào, liền nhìn đến nhà chính vây quanh bàn vuông nhỏ ăn cơm người một nhà, mụ mụ, nãi nãi, tỷ tỷ, muội muội, hơn nữa Hoa Chi tổng cộng là năm khẩu, không có một cái nam đinh. Ra Ra là thời trẻ mất mùa đói chết. Ba ba là đến sơn tây đảo than đá phát sinh quạng khó chết, mãi mãi cả đời đều ở mong tôn tử, mụ mụ lại một hơi sinh ba nha đầu, sau lại ba ba đã chết, mãi mãi tưởng tôn tử tâm cũng hoàn toàn đã chết. Ở đại tập thể thời điểm, bởi vì trong nhà không có tráng lao động, hoa ra là toàn thôn tránh công điểm ít nhất một nhà, năm trước phân điền đến hộ, trong nhà vẫn là vì không có tráng lao động phát sầu. Mãi mãi tưởng tráng lao động tưởng điên rồi. Nơi nơi thác bà mối cấp tỷ tỷ Hoa Diệp tìm kiếm tới cửa con rể, nếu không phải Hoa Chi cùng Trương Hồng vệ ra kết thân, đã sớm không biết bị hứa cho ai, nơi nào có thể làm nàng Yên phận đọc sách đọc được cao trung. Ngay cả mới vừa mãn 15 tuổi tiểu muội đóa hoa, nãi nãi cũng không buông tha, nói là có thể trước tìm cái thích hợp nhân ra đính xuống, chỉ cần đính xuống, chẳng sợ không kết hôn, ngày mùa thời điểm con rể cũng có thể hỗ trợ làm việc. Mụ mụ tính tình mềm không chủ kiến, cả đời duyên mãi mãi mệnh là từ đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại đối tỷ mội ba cái hôn nhân càng là một câu đều cắm không thượng tam tỷ mội ở nơi mãi mãi cường thế can thiệp hạ không một cái hạnh phúc ngay cả mụ mụ cái này mẫn cảm lại nhút nhát nữ nhân cũng đem ở nửa năm sau cùng ôm hận tây đi hoa chi đứng ở trong viện nước mắt chậm rãi mơ hồ hai mắt thẳng đến giờ khắc này nàng mới rộng mở minh bạch ông trời cũng không có trêu cần nàng Mà là cho nàng một cái đền bù tiếc nuối thay đổi chính mình cùng người nhà vận mệnh cơ hội, làm nàng không đến mức tới rồi sinh mệnh cuối cùng, mang theo hận cùng chấp niệm rời đi. Nhị tỷ mau tới ăn cơm. Mội mội đóa hoa mắt sắc, nhìn đến hoa chi trở về, ở trong phòng lớn tiếng kêu nàng. Một tiếng nhị tỷ làm hoa chi nháy mắt nước mắt băng, nàng hút hút cái mũi, lên tiếng, hảo, ta đi trước tẩy cái tay. Tẩy xong tay vào nhà chính. Tỉ tỉ cùng muội muội đằng ra không vị làm nàng ngồi, mãi mãi gấp không chờ nổi hỏi, như thế nào, nhìn thấy hồng vệ không có. Gặp được, hoa chi lấy quá một cái bột ngô bánh bao niết ở trong tay, túi đầu uống lên khẩu cháo. Hồng vệ ở thủ đô như thế nào, có hay không gì biến hóa, đều theo như ngươi nói gì, lấy ta ý tứ, hai ngươi hiện tại cũng không nhỏ, không bằng sấn này cơ hội đem kết hôn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cũng vừa lúc cho hắn ra ra sung sung hỉ lao thái thái hưng thú bừng bừng địa bản tính. Đôi ta không tính. Hoa chi đánh gãy nàng không rất rong dài Trong phòng lập tức an tĩnh lại, rớt căn châm đều có thể nghe thấy. ngươi nói gì? Hoa lão thái rốt cuộc phản ứng lại đây, kích động đến thanh âm đều thay đổi. ngươi cái cô nàng chết dầm kia, nói bậy gì đâu. Ta không nói bậy. Hoa chi cắn khẩu bánh bao, bột ngô ngọt là ngọt, chính là quá tháo, nuốt quát thiết hầu Vì sao nha tiểu tư, hai ngươi hảo hảo sao liền không tính đâu? Tỷ tỷ Hoa Diệp buông chiếc búa, quan tâm hỏi. Việc này cùng ta không quan hệ. Hoa Tư nói, là trương hồng vệ ở thủ đô cùng một cái giáo thủ khuê nữ cặp với nhau. Hắn làm ta đi rừng cây nhỏ chờ hắn, chính là chuyên môn cùng ta nói chia tay. Kiếp trước lúc này, Hoa Chi cũng không có ngồi ở chỗ này ăn cơm, mà là vừa trở về liền trốn đến trong phòng khóc. Người nhà hỏi cái gì nàng đều không nói. Thế cho nên mọi người đều hiểu lầm nàng Lần này, nàng lựa chọn sảng khoái mà nói ra Không cho lời đồn đãi truyền bá cơ hội Gì, cùng người khác cặp với nhau Hoa Lão thái một nhảy ba thức cao, Này nhại danh, mới đi ra ngoài mấy ngày liền thay lòng đổi dạ Đính tốt việc hôn nhân có thể nói không tính liền không tính sao Không được, ta hiện tại liền đi tìm hắn cha mẹ đi Ngươi đừng đi hoa chi đứng lên muốn ngăn lại nàng Bị nàng một phen đẩy ra Đành phải trơ mắt nhìn nàng một trận gió tựa mà đi xa. Kỳ thật Hoa Chi biết cản cũng ngăn không được, mãi mãi người này, cả đời toàn ở tiền trong mắt, dính cùng nhà mình lích lợi có quan hệ sự, thiên vương lão tử đều ngăn không được nàng. Cũng hảo, làm nàng đi trương ra làm bồn nào, các hương thân đã biết ngọn nguồn, liền sẽ không lại tin đồn luôn Hoa Chi một lần nữa ngồi xuống ăn cơm. Mãi mãi vừa đi, mụ mụ lưu Ngọc Lan cũng dám nói chuyện, nhỏ giọng hỏi Hoa Chi. Ngươi thật sự nguyện ý liền như vậy thôi. Biết nữ chi bằng mẫu, Lưu Ngọc Lan sở dĩ hỏi như vậy, là biết nhị khuê nữ đối trương hồng vệ có bao nhiêu si tâm, nhiều năm như vậy, nàng trong mắt chỉ có trương hồng vệ, đối khắc nam hải tử xem đều không xem một cái, hiện giờ đột nhiên bị trương hồng vệ quăng, sao có thể sẽ như vậy bình tĩnh? Lưu Ngọc Lan lời nói thiếu, nhưng tâm tư thế, sợ khuê nữ luẩn quẩn trong lòng tự sát. Yên tâm đi mẹ, ta gì sự không có. có thể ăn có thể uống. Hoa chi khỏ khẹ khỏ khẽ uống lên hai khẩu cháo, miệng một mạng, ta thừa nhận ta phía trước là thực thích trương hồng vệ, nhưng hắn không cần ta, ta cũng không thể điểm mặt cho không, ta muốn tìm cái so với hắn còn tốt, đem nhật tử quá đến rực rỡ, ta tức chết hắn. Này liên hảo này liên hảo, lưu ngọc lan vô vô ngực, một lòng cuối cùng buông xuống, hoa diệp lại ở bên cạnh phát sầu mà than một câu, so trương hồng vệ còn tốt, đi đâu tìm a? Hoa Chi ha ha cười, "Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, hảo nam nhân có rất nhiều, ta chẳng những phải cho chính mình tìm cái tốt, ta còn muốn cho ngươi cùng đoá hoa tìm cái tốt, ta muốn cho các ngươi đều quá đến hạnh phúc mỹ mãn, ta mới không cần đâu." Đóa hoa xấu hổ đến mặt đều đỏ. Mẹ con mấy cái đều cười rộ lên. "Mau ăn mau ăn, đợi chút mãi mãi trở về lại không thể an tâm." Hoa Diệp thúc giục muội muội cùng mụ mụ. Hoa Chi mặt chôn ở trong chén. trộm đỏ hốc mắt. Thật tốt, có thể một lần nữa cùng chính mình thân nhất thân nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, thật sự thật tốt quá, cho dù là ăn thô giáp đến khó có thể nuốt xuống hoa màu mặt, nàng đều cảm thấy vô cùng thơm ngọt. Ông trời, ta phía trước trách toan ngươi, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta so đo, cầu ngươi phù hộ chúng ta cả nhà tại đây một đời quá đến bình an hỉ nhạc đi. Đáng tiếc ông trời cũng không phải hữu cầu tất ứng, nàng bên này mới vừa cầu nguyện xong, phiền toái liền tới rồi là ta không cần hắn. Hoa Chi, ngươi mãi cùng hồng vệ mẹ đánh nhau rồi, ngươi mau đi xem một chút đi. Hàng xóm sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới báo tin. Hoa Chi một chút đều không nghĩ lại tiến trương hồng vệ ra môn, nhưng Lưu Ngọc Lan vừa nghe đến tin tức liền luống cuống tay chân, liên thanh thúc dục nàng mau đi mau đi. Hoa Chi không có biện pháp, đành phải buông chén đi, Lưu Ngọc Lan mang theo hoa diệp đoá hoa theo ở phía sau. Đến địa phương vừa thấy, Trương hồng vệ ra đã vây đầy xem náo nhiệt thôn dân, trong ba tầng ngoài ba tầng, hoa chi căn bản chen không vào. Nhường một chút, nhường một chút, hoa chi tới. Trong đám người không biết ai hô một giọng nói, xem náo nhiệt liền tự động hướng hai bên phân, cấp hoa chi nhường ra một cái lộ, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đến trên người nàng, có đồng tình, cũng có vui sướng khi người gặp họa Hoa chi nhìn chung quanh từng trương quen thuộc lại xa lạ mặt, thật là có điểm không thích đứng. Cách cả đời quang cảnh tái kiến này đó quê nhà hương thần, nàng trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị. Nàng hít sâu một hơi, đi nhanh bước vào cái này nàng kiếp trước đã từng vô số lần đã tới sân. Hoa lão thái cùng Trương Hồng vệ mẹ nó đã bị người kéo ra, chính phi đầu tán phát mà nhảy chân đối mắng. Thấy hoa chi lại đây, hoa lão thái bắt lấy nàng cánh tay, nói, ngươi tới vừa lúc, kia nhại danh phi nói là ngươi trước không cần hắn thừa dịp đoàn người đều ở. Ngươi đem chuyện này hảo hảo nói nói, nhìn đến đế là ai trước không cần ai. Phía trước trương hồng vệ bị hoa láo thái mang nóng nảy, bất đắc gì mới nói là hoa chi trước không cần hắn, nhưng vì chính mình thể diện, hắn cũng không có nói ra giang cá sự. Hắn không nghĩ bị người cười nhạo còn không có kết hôn liền đội non xanh. Phần 3 Hiện trường một mảnh an tĩnh, nói xấu cũng không nói, uống cháo cũng không uống. Tất cả đều chi lăng khởi lỗ thai chuẩn bị nghe Hoa Chi khóc lóc kể lệ bị vứt bỏ quá trình. Có cái gì hảo thuyết? Hoa Chi liếc ủ rũ cụp đuôi Trương Hồng Vệ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vốn dĩ chính là ta không cần hắn. chung quanh anh một tiếng nổ tung nổi. Hoa Chi, Hồng Vệ chính là ta huyện duy nhất một cái thi đầu thủ đô đại học, ngươi vì sao không cần hắn? Trong thôn yêu nhất bát quái Hồng Mai thẩm gân cổ lên hỏi. Trương Hồng Vệ tức khắc mặt đỏ lên. Hoa chi xem hắn biểu tình, liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, nếu hắn chưa nói ra rừng cây nhỏ sự, nàng cũng không ngại cho hắn chừa chút mặt mũi. vì thế liền cười đối hồng mai thầm nói, không vì gì, ta một cái thi rất xinh, nơi nào xứng đôi nhân gia tiền đổ vô lượng sinh viên, vẫn là không cần chậm trễ nhân ra thanh xuân. Trương hồng vệ hổ thẹn khó làm. Nghe thấy được đi, trên lao thái bà. Trương hồng vệ mẹ nói nháy mắt thẳng thắn eo. là ngươi cháu gái trước không cần nhà yêm hồng vệ ngươi lại lại nhà yêm không đi cũng đừng trách ta không khách khí hoa lão thái bị hoa chi nói cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày mới hoãn quá thần một cái tắt chụp ở hoa chi trên lưng cô nàng chết dầm kia ngươi có phải hay không xin ngốc? chuyện lớn như vậy sao có thể tin khẩu nói bậy đâu bao lớn điểm chuyện này nha còn không phải là đá cái cha nam sao hoa chi nhẹ nhàng bâng cơ nói trương hồng vệ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Hắn tuy rằng không hiểu lắm cha nam là ý gì, nhưng phối hợp Hoa Chi kia khinh miệt biểu tình, cũng có thể đoán được là nói móc hắn. Mấy tháng không thấy, cô nàng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lập tức trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng lại lén khóc vô tình. Về nhà đi. Hoa Chi cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì, tiêu lên chính mình người nhà muốn đi. Trương hồng vệ mẹ nó lại đột nhiên chạy tới ngăn cản nàng đường đi, nếu chia tay là ngươi trước nói ra. vậy ngươi đến đem lễ hỏi tiền còn cấp tiêm địa phương có cái bất thành văn quy củ nhà trai hối hôn lễ hỏi không lùi nhà gái hối hôn muốn trở về toàn bộ lễ hỏi hoa lão thái vốn dĩ liền nghẹn một bụng khí vừa nghe muốn lui lễ hỏi lại bắt đầu nhảy chân mắng lui lễ hỏi ngươi tưởng mở nhà yêm khuê nữ bị nhà ngươi cái kia trần thế mỹ bạch bạch chậm trễ thành gái lỡ thì ta không tìm ngươi muốn bồi thường liền không tội, ngươi còn dám điểm mặt ra muốn lễ hỏi ta phi Ngươi lại mắng, tin hay không ta sẽ ngươi miệng. Trương hồng vệ mẹ cũng không cam lòng yếu thế, là nhà ngươi khuê nữ không cần hồng vệ. Việc này nói đến chân trời đi nhà ngươi cũng không chiếm lý, ta mặc kệ. Tám trăm khối lấy hỏi, một phân đều không thể thiếu, thiếu một phân ta liền đi nhà ngươi ở không đi. Ngươi dám. Hoa Lão thái vừa nghe nhiều như vậy tiền, mặt đều vằn vẹo, hoa chi vội tiến lên một bước ngăn trở nàng. Đối trương hồng vệ mẹ nói. còn không phải là 800 đồng tiền sao, quay đầu lại liền cho ngươi đưa lại đây. Nói xong cũng không cho hai lão thái thái lại lên tiếng cơ hội, lôi kéo nãi nãi liền đi. Hoa lão thái đầu vóc ngốc ngốc, một đường bị hoa chi kéo đến nghiêng ngả lảo đảo, cũng không có thời gian suy nghĩ, chờ tới rồi ra ngồi ở băng ghế thượng cẩn thận tưởng tượng, ngao một giọng nói nhảy lên. Ngươi cái phá của cô nàng chết dầm kia, ngươi không phải nói trương hồng vệ ở thủ đô nói chuyện đối tượng không cần người sao. vừa rồi vì sao lại nói là ngươi không cần trương hồng vệ. Là nha, Hoa Chi. Tỷ tỷ Hoa Diệp cũng đi theo hỏi, ngươi vì sao lại sửa miệng, ngươi này một sửa miệng, nhà ta liền phải lui nhân ra lễ hỏi tiền đâu. Hắn không cần ta cùng ta không cần hắn, chuyến ra đi đâu cái thanh danh dễ nghe. Hoa Chi hỏi. Hoa lão thái sửng sốt một chút, nghĩ thầm cũng là, nếu là các hương thân biết Hoa Chi bị trương hồng vệ đặng khẳng định không thể thiếu nhàn nguồn bài ngữ. Tương lai Hoa Chi nói nhà chồng đều khó mà nói. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến kia tám trăm khối lễ hỏi, lại thịt đau thật sự, điểm Hoa Chi chẳng mắng. Ngươi cái phá của cô nàng chết dầm kia, tám trăm đồng tiền nột, ngươi thượng môi một chạm vào hạ môi liền hứa đi ra ngoài, nhà ta thượng nào lộng này tám trăm đồng tiền đi. Hoa Chi kỳ thật đi nửa đường liền hối hận, nàng chỉ lo nhất thời thông khoái, đã quên hiện tại là thập niên tám mươi, không phải nàng cái kia tiêu tiền như nước thế kỷ 21. Đầu năm nay, người một nhà một năm đều hoa không đến 800 đồng tiền, nhà mình một phòng lão nhược phụ nữ, trừ bỏ vài mẫu đất cản, không có một chút kinh tế nơi phát ra, đừng nói là 800 khối, chỉ sợ trước mắt liền 80 khối đều lấy không ra. Bất quá, kia lại như thế nào, còn không phải là tiền sao, còn có thể khó được đảo ta. Hoa chi kiếp chức vì có thể đi ra duyên khế thôn, các loại kiếm tiền phương pháp đều thử qua, sau lại tới rồi trong thành. Càng là đem các ngành các nghề đều làm cài biến, bán quá đồ ăn dọn quá gạch, đương quá bảo mẫu tẩy quá chén, chạy qua vận chuyển, bán quá bảo hiểm, đỉnh thời điểm chính mình khai công ty đương lão bản thất vọng thời điểm, còn thu quá phế phẩm nhặt quá rách nát. Tóm lại trên đời kiếm tiền phương pháp ngàn ngàn vạn, ở nàng xem ra liền một chữ, làm. Không phải 800 đồng tiền sao, bao lớn điểm chuyện này, cô mãi mãi đi tránh là được. Nay tiền không cần ngươi nhọc lòng. Ta chính mình nghĩ cách, thiên cũng không còn sớm, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Nàng đối nãi nãi nói, ngươi nghĩ cách, ngươi có thể nghĩ ra gì biện pháp? Hoa lão thái nửa lỗ thai đều không tin, ta ngày mai liền thác bà mối cho ngươi làm mai đi, chỉ cần nhà ai có thể ra 800 đồng tiền lễ hỏi, ta cùng ngày liền đem ngươi này cô nàng chết dầm kia gả đi ra ngoài. Lại tới nữa lại tới nữa, hoa chi nghĩ thẩm, ta mẹ nó sống hai đời. Vẫn là trốn không thoát ép duyên này một quan, hành hành, làm mai liền nói môi đi, chẳng qua lúc này gả cho ai ta chính mình định đoạt Làm mai cũng đúng, nhưng ta có cái điều kiện. Hoa chi nói, mặc kệ nói nhà ai, cần thiết đến làm ta tự mình tới cửa thân cận. Ba mối miệng, gạt người quỷ, chỉ cần các nàng nguyện ý, an mày đều có thể nói thành là lưu lạc dân gian thái tử gia bằng không hoa chi đời trước cũng sẽ không bị hứa cấp một cái ngốc tử. nói hiệu nói vượng. Nào có đại cô nương chạy đến nhà trai ra đi thân cận, muốn đi cũng đến chờ nói không sai biệt lắm lại đi. Hoa lão thái quả thực bị này cô nàng chết dầm kia tức giận đến đầu vóc mắt như đau. Trước kia liền biết nàng ngoan cố, thật không biết nàng có thể ngoan cố thành như vậy. Này tính tình, nhưng thật ra cùng nàng kia ma quỷ ra ra một cái hùng dạng. Ta đây mặc kệ. Hoa chi nói, không cho ta tương ta liền không gả, ta chính là tìm cây cây lệch tán treo cổ. Cũng không thể làm người đem ta hố Hoa Lão thái tức giận đến thẳng dậm chân Cuối cùng vẫn là không ngoan cố quá Hoa Chi Điểm nàng chán mắng vài câu Thở phì phì trở về phòng ngủ đi Hoa Chi ngày này quá đến lên xuống phạm phòng Trước mắt là một chút sức lực cũng chưa Cường đánh tinh thần chấn an thấp thỏm bất an mụ mụ Làm nàng mang theo tiểu mỗi đi ngủ Chính mình cũng qua loa rửa mặt một hồi Cùng tỉ tỉ tệ ở trên một cái giường ngủ hạ Trước một đêm còn ngủ ở Tam Á hải cảnh dương lớn phòng, đảo mắt liền đổi thành thập niên tám mươi phản, cụm đến cả người đau không nói, nhưng người liền kéo kẹt kéo kẹt vang, tắt đèn, trên xà nhà còn có lao thử ở chạy tới chạy lui. Hoa chi như thế nào cũng ngủ không được, gối tỉ tỉ bả vai cảm khái và ngàn. Từ kiếp trước tỷ tỷ bị đảo, cắm môn tỷ phu bức tử về sau, nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày còn có thể lại cùng tỷ tỷ ngủ ở trên một cái giường. Hiện tại nàng nếu đã trở lại, liên đoạn sẽ không lại làm cái kia đồ vô sỉ tiến hoa ra môn, cũng sẽ không lại trơ mắt nhìn mãi mãi đem tỉ tỉ đẩy mạnh hố lửa. Nghĩ đến đây, nàng hận không thể hiện tại liền xuống giường cấp ông trời dập đầu ba cái văn dội cảm tạ hắn lao nhân ra tái sinh tri ân. Tiểu chi, ngươi có phải hay không ở vì trả tiền sự phát sầu? Hoa Diệp thấy mỗi mỗi lần qua lộn lại ngủ không được, trong ổ chăn giữ chặt tay nàng nói, ta mãi mấy ngày hôm trước làm bà mối cho ta giới thiệu một cái đối tượng nhà hắn huynh đệ nhiều không thể nói tức phụ nguyện ý bị thương lễ tới cửa đến nhà ta tới nếu không ta liền đáp ứng rồi hắn làm hắn trước đem tiền đưa tới hảo cho ngươi còn trướng ai nha nào thôn têu gì tên hoa chi cảnh giác lên têu triệu thiết trụ nam triệu thôn hoa diệp nói không được không được kiên quyết không được hoa chi đằng một chút từ trên giường ngồi dậy Đem hoa diệp dọa nhảy dựng, sao không được, ngươi nằm hảo hảo nói. Triệu thiết trụ chính là kiếp trước cái kia đảo, cắm môn, một cái không biết xấu hổ tên du thủ du thực, cùng hắn trong thôn vài cái tiểu tức phụ không thanh bạch, hoa gia không có nam nhân, hắn gần nhất liền thành đại lao ra, ham ăn biếng làm không làm nhân sự, chuyên môn thông đồng bên ngoài nữ nhân, vừa uống say liền đánh hoa diệp. Hoa gia mẹ con mấy cái đều hàng không được hắn, cả ngày ở hắn dâm vi hạ lo lắng để phòng sống qua. Đại khí cũng không dám ra. Sau lại có một hồi, hắn đem bên ngoài nữ nhân mang về nhà tới, tức giận đến Hoa Diệp đẻ non, từ đây một bệnh không dậy nổi, qua mấy năm liền buồn bực mà chết. Hoa chi nghĩ vậy, tim đau như bị thích chặt, một tay đem tỉ tỉ ôm vào trong ngực, tỉ, ngươi nghe ta, chính là cả đời đường gái lỡ thì, cũng không thể gả cho triệu thiết trụ. Vì sao nha? Hoa Diệp ôn nhu tế khí hỏi. Hắn không phải cái người đứng đán. Ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ Hoa Chi nói Ngươi sao biết đến Hoa Diệp kinh ngạc nói Ta ở trường học khi nghe bọn hắn người trong thôn giảng Hoa Chi nói Nga, nếu là nói như vậy Ta đây kêu tan mãi lại hỏi thăm hỏi thăm Hoa Diệp nói Chính là ngươi kia tiền làm sao nha Ngươi đừng lo lắng Ta chính mình có biện pháp Hoa Chi nói Ngươi mau ngủ đi Ngày mai lại nói Hảo, ngươi cũng ngủ đi Hoa Diệp nói, đêm tiệm thâm, tỉ muội hai cái lẫn nhau rửa sắt vào nhau nặng nề ngủ. Ngay hôm sau, ngày mới sáng ngời, hoa Lão thái liền gần cổ lên đem tất cả mọi người hô lên. Hoa Diệp ở nhà làm cơm sáng, còn lại đều đến đi ruộng lúa mạch kéo thảo. Khi đó còn không có thuốc trừ cỏ, làm cỏ đều dựa vào người một chút một chút kéo. Đóa hoa tuổi còn nhỏ, buồn ngủ nhiều, tới rồi ngoài ruộng còn chưa ngủ tỉnh, kéo thảo thời điểm không lưu ý. Thảo căn quá lớn, liên quan đem lúa mạch non cũng mang theo tới. Hoa lão thái một cái tát hô ở nàng cái hót thượng, máng, không có mắt bổi tiền hóa, liền biết đạp hư hoa màu. Đóa hoa biếu môi, không dám khóc, ủy khuất mà đỏ vành mắt. Lưu Ngọc Lan đau lòng khuyên nữ, lại không dám hề răng, mắt trông mong nhìn. Hoa lão thái còn không bỏ qua, giơ tay lại là một cái tát, xem cẩn thận điểm, lại hủy hoa màu ta đánh gây chân của ngươi. Ngươi lại đánh nàng một chút thử xem. Hoa chi xách theo sẻn nhỏ sông tới, đem muội muội hộ ở sau người. Kiếp trước muội muội chính là bởi vì mỗi ngày bị ngoại ngoại đánh chửi, nhát gan giống lao thử, gặp người cũng không dám nói chuyện, sau lại bị ngoại ngoại làm chủ gả cho một cái thiêu ngói riêu, ở nhà chồng bị khi dễ không thành bộ dáng, lại sau lại không biết sao liền điên rồi. Nay một đời, Hoa chi tuyệt không cho phép đồng dạng bi kịch lại phát sinh, nàng muội muội. Ai đều không thể động một lóng tay đầu. Hoa Lão Thái bị Hoa Chi bao che cho con hành động sợ ngây người. Cô nàng chết dở kia, trước kia cũng không gặp nàng như vậy che chở muội muội. Hai ngày này là ăn tháo, dược sao? Thấy ai tặng ai, thật là phản thiên. Tránh ra, ngươi cái này bồi tiền hóa, ta giáo huấn ngươi muội muội. Nào đến phiên ngươi nói chuyện. Hoa Lão Thái hầm hầm mắng, ngươi lại mắng một câu. Hoa Chi mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng. Cả ngày cái này bồi tiền hóa cái kia bồi tiền hóa, chính ngươi cũng là nữ, không cũng giống nhau là bồi tiền hóa. Hoa lão thái vạn không nghĩ tới hoa chi dám như vậy chống đối, nhất thời tức giận đến nói không nên lời lời nói, hai mắt thẳng trắng dã Lưu Ngọc Lan sợ hãi, vội qua đi đỡ lấy nàng, mẹ, ngươi không sao chứ. Hoa lão thái một khang tức giận chính không chỗ giải, phủi tay cho Lưu Ngọc Lan một cái tát, đồ vô dụng, xem ngươi dưỡng hảo khuyên nữ. Bốn thái độ. Hoa chi vừa thấy mụ mụ bị phiến cái tát, bản năng tưởng phiến trở về, nhưng mãi mãi rốt cuộc là trưởng bối, tiểu bối phiến trưởng bối tử cái tắt quá không thích hợp. Chung quanh ngoài ruộng đều là người, chuyến ra đi cũng không dễ nghe. Vì thế nàng làm bộ đi kéo lưu ngọc lan, trong miệng kêu không được đánh ta mẹ, âm thầm nhẹ buông tay, trong tay xẻng nhỏ không nghiêng không lệch nện ở hoa láo thái chân trên mặt. Hoa láo thái ngao một giọng nói ngã ngồi ở ruộng lúa mạch, áp đảo một mảnh lúa mạch non cách dày đảo cũng không chảy ra nhưng đau là thật đau lao thái thai ôm cổ chân gào lên ai nha tiểu sói con muốn tạo phản nột muốn sát nàng thân mãi mãi nha ông trời ngươi mau hàng cái xét đánh chết nàng đi hừ, hoa chi trong lòng cười lạnh ông trời cùng ta là một đầu chính là hắn làm ta trở về thu thập ngươi lưu ngọc lan sợ tới mức không nhẹ trên mặt đỉnh năm cái dấu ngón tay cũng quýt đi đỡ bà bà mẹ ngươi không sao chứ hoa chi nàng không phải cố ý hoa lão thái một phen mở ra tay nàng tránh ra không cần ngươi giả mù xa mưa mẹ mặc kệ nàng làm nàng chính mình lên hoa chi một tay kéo qua lưu ngọc lan một tay dắt muội muội đi ta về nhà ăn cơm đi phần 4 hoa lão thái trơ mắt nhìn nương ba đi xa tức giận đến thất khiếu bức khói vỗ vỗ mông bỏ dậy đi thôn đông đầu hoa bà mối ra chỉ cần có nhân gia trở ra khởi lễ hỏi người mù ngốc tử đều thành cô nàng chết dầm kia càng ngày càng càng rỡ lại không đuổi đi phải leo lên nóc nhà lật ngói hoa chi không biết mãi mãi tính toán một bên hướng ra đi một bên rẻ rỗ muội muội đoá hoa về sau mặc kệ ai lại khi dễ ngươi ngươi chỉ lo đánh trở về người đều là bắt nạt kẻ yếu ngươi càng nhát gan nhân ra càng khi dễ ngươi ta không dám đóa hoa nhỏ giọng nói ta đánh không lại nhân ra Đánh không lại cũng muốn đánh, dù sao trốn không thoát, đánh trở về chính là kiếm, Ngươi đến làm người biết người thái độ. Hoa Chi nói, thái độ là gì? Đóa Hoa hỏi. Đóa Hoa cùng Hoa Diệp hai cái đều là thất học, không thượng quá một ngày học, bởi vì mãi mãi đau lòng tiền, luyến tiếc làm các nàng đi học. Hoa Chi sở dĩ có thể đọc được cao trung, thật đúng là dính trương hồng vệ quang, lao thái thái tưởng phản cao chi. Sợ Hoa Chi văn hóa trình độ thấp nhân ra coi thường, cho nên mới cắn răng cung ứng Hoa Chi đi học. Tại đây sự kiện thượng, Hoa Chi vẫn luôn đối tỷ tỉ, tỉ cùng mội mội tâm tồn náy náy, cho rằng là chính mình chiếm trước các nàng hai cái tài nguyên. Hoa Chi tưởng, về sau có cơ hội, nhất định phải làm tỷ tỷ cùng mội mội tiếp thu giáo dục, tuyệt không có thể làm các nàng đương cả đời có mắt như mù. Thái độ, thái độ chính là một câu hai câu nói không rõ. tóm lại ngươi đánh trở về là được rồi. Hoa Chi nói, đừng nghe ngươi nhị tỷ, ngươi nhị tỷ thuộc hổ, một ngày hổ khí thế ngốc lớn mật, tiểu cô nương gia muốn văn tĩnh điểm mới hảo, cũng không thể cùng người đánh nhau. Lưu Ngọc Lan đem đóa hoa kéo đến phía chính mình, không cho Hoa Chi cho nàng giáo huấn dã man tư tưởng. Hoa Chi vô ngữ, dậy nửa ngày bật dậy, nay nữa không dậy nổi lão nương nha, muốn ta nói ngươi cái gì hảo? Về đến nhà. mẹ con mấy cái ăn xong cơm sáng, đoá hoa chủ động giúp đại tỷ rửa chén, sắp bếp. Lưu Ngọc Lan đi vui heo, Hoa Chi lấy cái đại cái chổi đi quét trong viện phân gà. trong nhà dưỡng tam chỉ gà mái hai chỉ gà trống, suốt ngày ở trong sân ị phân. một không cẩn thận liền giẫm một chân. Hoa Chi đời trước liền đỉnh đỉnh chán ghét này đó, tùy chỗ đại tiểu tiện ra hỏa, chính là này thời đại, gà trách nhiệm trọng đại, gánh nặng người một nhà tiêu vặt tiền, lại chán ghét cũng đến, đến dưỡng. chính quét chấm đất. hoa lão thái từ bên ngoài đã trở lại lưu ngọc lan vừa nhìn thấy nàng phản xạ có điều kiện mà cúi đầu sợ nàng tìm tra. hoa chi cũng cho rằng nàng sẽ truy cứu buổi sáng sự không nghĩ tới nàng gì cũng chưa nói trực tiếp đi nhà bếp têu hoa diệp ngươi không vội sống chạy nhanh dọn dẹp dọn dẹp đổi kiện sạch sẽ xiêm đi nam triệu thôn trong chốc lát muốn tới từng ra hoa chi vừa nghe là nam triệu thôn xách theo cái chổi chạy đến nhà bếp cửa hỏi người nọ kêu gì kêu gì ai cần ngươi lo. Hoa Lão thái vừa thấy nàng liền có khí, sụ mặt từ eo lấy ra đã phá rách nát lạn tiền đưa cho đóa hoa, không làm song sống kêu ngươi nhị tỷ làm, ngươi đi tập thượng mua điểm hạt dưa đậu phộng chiêu đái khách nhân, đừng mua nhiều, đủ khách nhân ăn là được, trên đường không chuẩn ăn vụng. nghe thấy không? Nghe thấy được. Đóa hoa sợ hãi gật đầu. Hoa chi nghĩ nghĩ, đem tiền từ đóa hoa trong tay lấy lại đây, nói, ta đi thôi, ta chạy trốn mau. không được ngươi đi lại loạn tiêu tiền hoa láo thái ngăn lại nàng hoa chi nói tổng cộng liền này mấy mau tiền ta có thể sao loạn hoa ta là tưởng thuận tiện đi tập thượng nhìn xem có gì kiếm tiền phương pháp trương gia còn chờ đòi tiền đâu không đề cập tới trương gia con hảo nhắc tới trương gia láo thái thái lại là một trận thịt đau cả giận ngươi bất bại ra liền a di đà phật ngươi còn tìm kiếm tiền phương pháp ta xem ngươi chính là lười biếng không nghĩ làm việc hành Ngươi đi ra đi, dù sao cũng ra không được mấy ngày rồi, ngươi hoa đại nương đã tự cấp ngươi tìm kiếm đối tượng. Hoa chi nghĩ thầm, trách không được cơm sáng không trở về ăn, nguyên lai là đi hoa bà mối ra. Bất quá trước mắt nàng nhưng không có thời gian quản chính minh sự, nàng đến trước đem tỉ tỉ việc hôn nhân rào thất bại lại nói. Hoa chi mang theo tiền, vô vô trên người hôi, đi nhanh ra cửa. Mới vừa đi không bao xa, hoa diệp đuổi theo ra tới gọi lại nàng. hỏi nàng vạn nhất tới thật là triệu thiết trụ làm sao hoa diệp chính mình cũng nói không rõ là sao hồi sự từ đêm qua kiến thức hoa chi thông dong quyết đoán lúc sau nàng trong lòng liền đối hoa chi sinh ra mạc danh tín nhiệm cùng ỷ lại hoa chi trên người tựa hồ nhiều một loại nguyên lai không có kính nhi muốn cụ thể nói là cái gì kính nhi nàng lại không thể nói tới chính là trong tiềm thức cho rằng hoa chi có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn hoa chi cười vô vô nàng vai nói không có việc gì liền tính là hắn cũng không cần sợ ngươi không đáp ứng ai đều không thể cưỡng bắt ngươi ta không đáp ứng tan mãi sẽ tức giận Hoa Diệp nói nàng vừa giận lại muốn mắng ta mẹ sẽ không giáo Hải tử sẽ không Hoa Chi nói việc này ngươi đừng động trở về nên làm gì làm gì ta đều có biện pháp Hoa Diệp muốn hỏi một chút là biện pháp gì xem muội muội định liệu trước liền không hỏi túi đầu đi trở về Hoa Chi tiếp tục đi. Đi ngang qua nàng đại bá hoa hữu đức cửa nhà khi, cô y lớn tiếng khủ mấy giọng nói. Hoa lão thái hai cái nhi tử một cái khuê nữ, khuê nữ nhỏ nhất, têu mùi hoa, nhà chồng là sau lưu thôn, cùng hoa chi mẹ giống nhau, liền sinh ba cái nha đầu, nhà chồng trọng nam khinh nữ, buộc nàng vẫn luôn sinh, nhất định phải sinh ra nhi tử mới thôi. Hoa hữu đức là hoa lão thái đại nhi tử, nguyên bản hoa chi ba đã chết lúc sau, hắn hẳn là gánh vác dưỡng lao nương trách nhiệm. Nề Hà hắn cưới cái của mẹ, cùng Hoa Lão Thái như nước với lửa. Hoa Lão Thái đành phải cùng Hoa Chi các nàng trụ. Hoa Hiếu Đức tức phụ nhưng thật ra có thể sinh dưỡng, một hơi sinh ba nhi tử. mắt thấy mấy đứa con trai từng ngày lớn, muốn thành ra sống một mình. nhà hắn tòa nhà lại không đủ phân, vì thế liền nhớ thương thượng chết đi đệ đệ tòa nhà, mong chờ Hoa Chi tỷ bà chạy nhanh gả đi ra ngoài. hắn hảo đem tòa nhà chiếm cấp nhi tử cái tân phòng cưới vợ. bởi vậy. Hắn là kiệt lực phản đối Hoa Diệp chiêu tới cửa con rể. Đại bá nương Vương Tam Xuân tính hai nghe thấy điểm động tĩnh liền ra tới xem, thấy là Hoa Chi đi ngang qua, vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Hoa Chi, ngươi làm gì đi? Hoa Chi nói, yếm mãi kêu ta đi tập thượng mua điểm đậu phượng hạt dưa, trong chốc lát nam triệu thôn có người muốn tới tương gia. thương gia, cho ai tương? Vương Tam Xuân hỏi, cấp yếm tỷ Hoa Chi cố ý nói được rất lớn thanh. Yêm mãi nói người nọ nguyện ý thượng nhà yêm đi ở rể. Tới cửa con rể. Hoa hữu đức ở trong phòng nghe được, ba bước cũng hai bước chạy ra. Gì thời điểm sự, ta sao không nghe người nãi nói đi. Ta cũng không biết, dù sao nãi nói nhân ra hôm nay tới. Hoa chi nói, nãi còn nói người nọ cao lớn thô kệch lại có lực, có thể giúp nhà yêm làm việc, chính là tính tình không tốt lắm. Hoa hữu đức chuyển một đôi hồ ly mắt, nghĩ thầm cao lớn thô kệch, tính tình còn không tốt. Người như vậy không dễ chọc nhà, vạn nhất thật thượng môn, tia tỏa nhà sự liền ngâm nước nóng. Không được không được, việc này kiên quyết không thể làm nó thành. Hoa chi trộm đánh giá hắn, biết hắn trong lòng tính kế thượng, cười nói, Đại bá, ngươi nếu là không gì sự, liền đi nhà im nhìn xem, im ba không còn nữa, ngươi chính là chúng ta hoa ra người tâm phúc, ngươi đến cấp tiêm tỷ trấn cửa ải. Hoa Hữu đức đang lo tìm không ra lấy cớ, vội không ngừng gật đầu nói, đó là đó là... ta khẳng định đến cho ngươi tỷ đem hảo quan ngươi mau đi mua đồ vật ta và ngươi đại nương hiện tại liền qua đi cảm ơn đại bá hoa chi cười đi rồi có đại bá ở nàng một chút đều không mang theo lo lắng từ duyên khê thôn đến tập thượng ước chừng ba bốn giảm lộ hoa chi ra không có xe đạp học trợ đều là đi tới đi hoa chi vừa đi một bên suy nghĩ như thế nào kiếm tiền sự mặt sau một chiếc xe đạp theo nàng hảo xa nàng cũng chưa phát giác kị xe đạp không kiên nhẫn len ken len ken vấn linh cô gái nhỏ làm một chút hoa chi dọa nhảy dựng quay đầu lại liền thấy được ngày hôm qua cái kia tiểu lưu manh giang cá giang cá hôm nay xuyên kiện hải quân lam áo khoác nam viên nút thắt một cái không khấu bên trong ăn mặc kiện sơ mi trắng lỏng lẻo chất ở eo tuy rằng không cái chính hình nhưng chính là mạc danh đẹp bị xoái bị xoái giang cá ninh hai điều mày dẫm đang muốn phát hỏa vừa thấy là hoa chi Đôi mắt tức khắc sáng. Là người nha. Hắn dừng lại xe, một chân trống ở trên mặt đất, hướng hoa chi nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh chỉnh tề tề bạc nha. Hào xảo. Hoa chi cũng hướng hắn cười cười. Xinh xắn cô gái nhỏ, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại như vậy cười, thật giống như trên mặt trăng khai ra hoa, nháy mắt lung lay ràng cá mắt, hoảng đến hắn tâm bùn bùn thằng nhẹ, chân đều mềm. Đi a. Hoa chi hướng bên cạnh né tránh. cho hắn nhường ra lộ. Giang cá lấy lại tinh thần, miệng làm được không được, liếm liếm môi, trần trờ nói, dù sao thiện đường, nếu không ta tái thượng ngươi. Không cần. Hoa chi lắc đầu, lo chính mình đi phía trước đi đến. Giang cá nhìn nàng gầy linh linh bóng dáng, kia tiểu eo nhỏ bốn éo ngăn, thật lo lắng có thể hay không vặn gãy. Hắn cắn cắn môi, da mặt dày đuổi theo, vẫn là ta tái ngươi đi. Trước mặt mọi người hạ mặt, Hoa Chi thấy hắn thật sự nhiệt tâm, ngượng ngùng lại chối từ, liền bắt lấy hắn trên quần áo ghế sau. Ngay sau đó lại bắt tay bùng ra, nói: được rồi, đi thôi. Cũng liền nhẹ nhàng một chảo, cơ hồ cũng chưa chạm vào thịt. Giang Cá lại cảm giác sau eo kia khối nhiệt đến nóng lên, hô hấp đều không thông thuận. Xe chạy lên, mang theo một trận gió lạnh, trong không khí đều là lúa mạch non thanh hương. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ nghe thấy bản đạp ở có tiết tấu âm ầm. xe phá lộ lại không tốt hoa chi trên người vốn dĩ cũng không mấy lượng thịt bị sóc đến mông sinh đau ở phía sau xoắn đến xoắn đi điều chỉnh tư thế Người động gì đâu giang cá hỏi nàng hoa chi không mặt mũi nói hàm hồ nói không gì đi nhanh đi giang cá chậm rãi dừng lại áp một chân chống mà dừng lại đem chính mình áo khoác thời điệp ba điệp ba đưa cho hoa chi cấp người lót hoa chi mặt đằng một chút đỏ Không có việc gì không có việc gì, ta kiên trì một lát liền tới rồi, đừng đem ngươi quần áo áp nhíu. Nhíu sợ gì, cụm nhiều đau a ngươi quá gầy. Giang ca nói. Hoa chi đành phải tiếp nhận quần áo, đỡ hắn eo không người lót ở mông phía dưới. Đừng nói, lót thượng thoải mái nhiều. Xe lại lần nữa chạy lên, hoa chi trước tiên buông ra Giang ca eo. Giang ca có chút mất mát, không nghĩ làm nàng bông ra, cố ý đem tay lái một vai. Sợ tới mức hoa chi chạy nhanh ôm hắn eo. Giang cá ở phía trước nén cười, nghiêm trang nói, này tiệt lộ không tốt, ngươi ôm chặt, đừng bùng ra. Hoa chi hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như bị tiểu lưu manh chơi, dưới sự tức giận ở hắn trên eo tàn nhẫn khắp một phen, ngươi cố ý đúng hay không. Tiểu cô nương cũng không nhiều lắm tay kính, giang cá da dày thịt béo, chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa tê, nửa người đều tô thiếu chút nữa mất khống chế ngã xuống đi. Đừng đừng đừng hắn hô, ngươi hoan buồn ta, ta không phải loại người như vậy. Phi. Hoa chi tâm nói, ngươi chính là cái loại này người. Bất quá nàng tốt xấu cũng sống hai đời, không đến mức tư tưởng bảo thủ đến bị Nam Hải tử đầu một đầu liền tức giận phân thượng. Nàng buông ra tay, cảnh cáo giang cá, ngươi hảo hảo kỵ, bằng không ta liền chính mình đi. Giang cá lập tức thành thận, xe kỵ đến lại mau lại ổn. Hoa chi ở phía sau cười trộm. Gia hỏa này kỳ thật cũng không hư, chính là có điểm bĩ, còn đĩnh hảo ngoạn. Ngươi đây là muốn đi đâu nha? Giang cá ở phía trước hỏi. Hoa chi hảo vô ngữ, ngươi liền ta đi đâu cũng không biết, liền nói hai ta tiện đường. Giang cá quay đầu lại hướng nàng hát hát một nhạc, ngươi hướng nào đi, ta liền hướng nào thuật bái. Hoa chi tâm không lý do mà mau khiêu hai hạ, vội chừng hắn liếc mắt một cái, nói, hảo hảo xem lộ, ta đi tập tượng. Nga! kia thật đúng là tiện đường. Giang cá nói, ngươi đi tập thượng làm gì? Trong nhà tới khách nhân, mua điểm đậu phộng hạt dưa. Gì khách nhân nha như vậy long trọng? Giang cá hỏi, không phải là thân cận đi. Nay thời đại, mọi nhà đều không giàu có, bình thường lai khách đều là có gì ăn gì, chủ nhân ra căn bản là sẽ không cố ý mua ăn vật chiêu đãi, trừ phi là đặc thù khách nhân. Ngươi đảo thông minh. Hoa chi nói, ai thân cận nha? Không phải là ngươi đi. Giang cá mạc danh có chút khẩn trương. Mới vừa nói ngươi thông minh ngươi liền ngớ ngẩn, ta thân cận còn chính mình ra tới mua đồ vật nha. Hoa Chi cười hắn. Nga. Giang cá âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình đều không rõ là vì sao. Tới rồi tập thượng, Hoa Chi nhảy xuống xe tử, cùng Giang cá cáo biệt, đi tìm bán hạt dưa sạp. Giang cá nhìn nàng gầy linh linh thân ảnh dung nhập đám người, đột nhiên không biết chính mình nên làm gì. Ngây ngốc mà tại chỗ đứng một hồi lâu. Phần năm, Xem gì đâu, cổ đều mau thân chặt đứt. Bên cạnh có người hì hì cười ôm lấy vai hắn. Là hắn cùng thôn hảo huynh đệ sông biển. Sông biển ăn mặc áo sơ mi bông, cắt lưu manh đầu, hai tay suy ở túi quần, bả vai đi phía trước đưa, ha điển hình tiểu du côn tạo hình. Ngươi sao tới, mẹ ngươi không phải cho ngươi đi kéo thảo sao? Giang cá hỏi. Ta là kia kéo thảo người sao? Sông biển phát sầu mài nhất miệng, không biết sao hồi sự, ta vừa đến ngoài ruộng liền đầu váng mắt hoa thở không nổi. Lười, thiếu đấm. Giang cá cho hắn hạ trần bệnh thư, tùy tay đem xe đạp đưa cho hắn, ta đi xử lý chút việc nhì. ngươi đem ta xe đẩy đến lào ngũ kia, lộng một khối hậu bọt biển trói trên ghế sau, mặt trên lại bao tầng ra. Lộng bọt biển làm gì? Sông biển hỏi. Vô nghĩa nhiều như vậy đâu? Tiêu ngươi đi ngươi liền đi. Giang cá chừng hắn một cái, thẳng hướng phố bên trong đi. Hôm nay phiên chợ, người nhiều, giang cá ở trong đám người xuyên qua nửa ngày mới tìm được hoa chi. Hoa chi chính ngừng ở một cái bán hạt dưa sạp trước ngây ra. Kiếp trước khi còn nhỏ, có một hồi nàng ăn vụng trong nhà vì ăn tiết chuẩn bị ngũ vị hương hạt dưa, bị mãi mãi bắt lấy chết đánh một đốn. Từ ngày đó bắt đầu, nàng lại không ăn qua trong nhà mua hạt dưa, nàng thề. Chờ chính mình lớn lên có tiền, nhất định phải mua rất nhiều rất nhiều hạt dưa, mỗi ngày ăn. Sau lại nàng thật sự có rất nhiều rất nhiều tiền, mua rất nhiều rất nhiều hạt dưa, lại phát hiện không có một loại là khi còn nhỏ hương vị. Khi còn nhỏ hạt dưa hàm mùi hương đủ, nghe vừa nghe đều có thể đem nước miếng câu ra tới, ăn hạt dưa nhân, ra còn không bỏ được ném, đặt ở trong miệng mút vài cái, kia tư vị, sách. Mua không mua nha không mua đừng chặn đường. Bán hạt dưa kêu nàng. Hoa chi lấy lại tinh thần, không biết làm sao đôi mắt liên ước. Giang cá chen qua tới, xem nàng muốn khóc bộ dáng, hướng bán hạt dưa trứng mắt, kêu gì kêu, này đất là nhà ngươi nha. Hắn ngày thường không có việc gì liền mang một đám tiểu lưu, manh ở trên phố gào thét tới gào thét đi, trên đường không mấy cái không quen biết hắn, bán hạt dưa rụt hạ cổ, không dám hé răng. Hoa chi nhìn xem răng cá, kinh ngạc nói, như thế nào lại là ngươi. Nhân gia cũng không sao mà, ngươi hung gì? Giang cá nói, ta loạn dạo liền dạo lại đây, xem hắn giống ngươi tới. Không có, nhân gia liền hỏi ta mua không mua? Hoa chi giải thích nói, Hoa lão thái tổng cộng cho tám mao tiền, mua bốn mao tiền đậu phộng, tăng mao tiền hẳn dưa, còn thừa một mao tiền. Hoa chi mua hai khối đậu phộng đường, cấp giang cá một khối, xem như đáp tạ hắn đi nhờ xe, dư lại một khối tính toán trở về cấp muội muội. Giang cá không bỏ được ăn, tùy tay cất vào trong túi, nói, ta thu ngươi tiền xe, lại thuận tiện đem ngươi đưa trở về đi. Chính ngươi không làm sự sao? Hoa Chi hỏi. Giang cá nói, ta không gì việc gấp, đem ngươi đưa trở về ta lại trở về, miễn cho người nhà ngươi sốt ruột chờ. Hoa Chi nhớ thương tỉ tỉ, lập tức liền đáp ứng rồi, hỏi Giang cá, ngươi xe đâu? Ngươi nhiều không hảo đẩy, phóng sửa xe huynh đệ kia. Giang cá nói. mang theo hoa chi đi láo ngũ tiệm sửa xe. lão ngũ ra liền ở phố Nam Đầu, sơ chung khi liền đi theo giang cá hốn, cũng là cái không yêu làm việc nhà nông. Hắn ba trong tay có điểm tiền, liền cho hắn lộng cái tiệm sửa xe. Tự nhiên, cửa hàng cũng liền thành bọn họ này giúp du thủ du thực cứ điểm. Sông biển mới vừa đem cái đệm chuẩn bị cho tốt, ngẩng đầu liền thấy giang cá lánh một cái cô gái nhỏ lại đây. Ta thích cái ngoan ngoãn. Sông biển đôi mắt đều xem thẳng. đá đá ngồi xổm trên mặt đất sửa xe đầu trọc thanh niên nhỏ giọng nói lao ngu mau xem kia không phải duyên khê thôn tài nữ thôn hoa sao giang cá như thế nào đem nàng cấp quải tới lời còn chưa dứt một con thiết quyền thẳng đến hắn mặt đánh lại đây xem gì xem là ngươi nên xem sao sông biển dọa nhảy dựng lắc mình né tránh hì hì cười biết rõ cố hỏi ngư ca này ai nhà ngươi cố nãi giang cá nói sông biển cũng không giận theo hắn nói kêu hoa chi cô nãi ngươi hảo a hoa chi ách ngươi hảo đừng để ý đến hắn hắn chính là cái nhị nghịch ngợm giang cá cười đối hoa chi nói quay đầu liền đối sông biển sụ mặt xe chuẩn bị cho tốt không ta có việc gấp. hảo sông biển đem xe đẩy cho hắn vô vô ghê sau hậu bọn biển thêm ra lại mềm lại dán chắc, ngươi lão nhân ra thử xem Giang cá không nghĩ làm hoa chi biết này cái đệm là cố ý vì nàng làm. Su mặt huấn sông biển, tiêu ngươi cấp dây xích thượng điểm du, ngươi lộng cái phá cái đệm làm gì. Sông biển vẻ mặt mộng bức, đại ca, không phải ngươi. Giang cá vội vàng đánh gây hắn, tính tính, ta sốt ruột đi, lười đến cùng ngươi so đo. Nói xong đẩy xe tiêu lên hoa chi nên ngang mà đi. Sông biển mo hoa đã chết, buồn bực hỏi lao ngũ, hắn có phải hay không có bệnh. Ân, Lão ngũ nâng lên hắn bóng loáng tượng trưng cho trí tuệ đầu to, theo ta quan sát, hẳn là tương tư bệnh. Hoa chi ngồi ở mềm mụn trên ghế sau, không bao giờ lo lắng của ngông. giang cá kia xung xoe bị chọc thủng biệt nữ dạng, xem đến nàng quả muốn cười. Vẫn là này niên đại người thuần khiết ta, liền tên côn đổ đều như vậy ngượng ngùng. Vì không cho người thấy nói xấu, hoa chi chỉ làm giang cá đem nàng đưa đến cửa thôn, về đến nhà. Xa xa nghe thấy bà mối hoa đại nương nhiệt tình rào rạt lớn giọng liền biết thân cận đã tới. Vào cửa sau, thấy nhà chính ngồi một phòng người, trừ bỏ mụ mụ mãi mãi đại bá hai vợ chồng cùng bạch béo phúc hậu hoa đại nương, mặt khác còn có hai nữ một nam. Hai cái nữ bốn mươi tới tuổi, hẳn là bồi tới thân cận trưởng bối. Nam sơ lưu quang thủy hoạt du đầu, xuyên thân màu xanh xám bảy thành tân âu phụ, còn làm bộ làm tịch đánh điều cả vạn. Hóa trang là nỗ lực ở hướng văn nhã thượng dựa, đáng tiếc kia vẻ mặt giữ tận cùng không an phận đôi mắt bán đứng hắn. Hoa chi liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đúng là cái kia thiên giết tên du thủ du thực triệu thiết trụ. Hoa chi vừa thấy đến hắn, hai mắt gỡ ra hỏa, đương trưởng liền tưởng sách lên cửa đại xẻn cho hắn một thiêu. Triệu thiết trụ ngồi ở trong phòng nghe các trưởng bối nói chuyện, đôi mắt nhưng vẫn ở hướng trong phòng nó. Hoa Diệp ở bọn họ mới vừa vào cửa thời điểm đổ một vòng trà liền về phòng, kêu ép hẹn tiểu bộ dáng, câu đến hắn tâm thần không yên. Nói như vậy, tương gia trình tự đều là các trưởng bối bồi trước tiên ở nhà chính kéo kéo việc nhà hỏi một chút tình huống, nói được không sai biệt lắm, liền sẽ tìm lấy cớ đi ra ngoài, cấp hai người lưu cái giao lưu tâm sự thời gian. Triệu thiết trụ ước gì các trưởng bối nhanh lên nói xong, làm cho hắn cùng Hoa Diệp đơn độc nói chuyện, chính gấp đến độ vào đầu bức 2. cửa bóng người chật lóe, hoa chi vào được. Triệu thiết trụ vừa thấy đến hoa chi, người đều choáng váng. Đã sớm nghe nói duyên khê thôn hoa Gia cô tam đoá kim hoa, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, lão đại đã đủ xinh đẹp, này lão nhị càng thêm thủy linh, lão tam tuy nhỏ, cũng là cái mỹ nhân phôi. Con mẹ nó, này hoa gia lão tử tới định rồi, có này tam đoá kim hoa, đảo, cắm môn cũng đáng. còn có. này lão nhị cô nương vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm lao tử nhìn không phải là coi trọng lao tử đi triệu thiết trụ mỹ tư tư nghĩ càng thêm tâm ngứa khó nhịn lại không biết hoa chi ở trong lòng đã đem hắn giết một vạn biến hoa lão thái tiến lên tiếp nhận hoa chi trong tay hạt dưa đậu phộng, mở ra giấy bao đặt lên bàn nói đại thật sát tới cũng không gì hảo chiêu đãi triệu thiết trụ hai cái trưởng bối vội khiểm hư một phen cũng ngượng ngùng thật đánh thật ăn Từng người bắt một chút hạt dưa cắn chơi. Thất thần làm gì, gọi người nha. Hoa lão thái nhắc nhở Hoa Chi, đây là nam triệu thôn triệu ra hai cái thím, đây là thiết trụ, kêu ca là được. Thím hảo. Hoa Chi mặt vô biểu tình mà cùng hai cái trưởng bối chào hỏi qua, nhân tiện liếc triệu thiết trụ liếc mắt một cái. Triệu thiết trụ nuốt hạ nước miếng, chờ Hoa Chi ngọt ngào mà kêu hắn một tiếng thiết trụ ca. Hoa Chi cười lạnh, bắt tử còn không có một phía đâu. hắn tính cái gì ca vốn đang vui tươi hớn hở mọi người toàn ngây ngẩn cả người triệu ra hai cái thím tươi cười cương ở trên mặt hoa đại nương cả đời là mai vô số cũng không phải mỗi người đều có thể thành nhưng mặc dù không hài lòng cũng đến đám người đi rồi lại cùng bà mối nói giống hoa chi như vậy trước mặt mọi người hạ mặt vẫn là đầu một hồi thấy nói nữa nàng một cái tiểu bối vừa lòng không cũng không tới phiên nàng nói chuyện đi hoa đại nương cười nói nha nhìn ta chất nữ này cái miệng nhỏ hai ta ra ly đến như vậy gần ta sao không nghe nói nhà các ngươi thay đổi đường ra đầu? ngụ ý là ám phúng hoa ra không có trường ấu quy củ hoa láo thái nhất muốn thể diện đương trường đen mặt giơ tay muốn đánh hoa chi hoa chi tự nhiên sẽ không giống đóa hoa như vậy ai chết đánh bắt lấy hoa láo thái tay nói ta có nói mấy câu muốn hỏi hoa đại đường hỏi xong ta liền đi hỏi ta gì Hoa đại nương kỳ quay nói. Hoa chi nói, ngươi cho người ta làm ai phía trước đều không hỏi thăm nhân phẩm sao, đem triệu thiết trụ loại này tác phong bất chính mỗi ngày thông đồng đại cô nương tiểu tức phụ lưu, manh bại hoại nói cho yêm tỷ, là khi dễ nhà yêm không nam nhân căng môn đầu sao. Ta nói cho ngươi, yêm ra yêm ba tuy rằng không còn nữa, yêm đại bá còn ở đâu, đại bá tuyệt đối sẽ không cho các ngươi như vậy khi dễ bọn yêm cô nhi quả phụ. Tìm cái gì dạ Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa thay đổi mặt. Hoa đại nương kinh hô, còn có việc này, ta sao không biết. Ngươi có biết hay không chính ngươi trong lòng hiểu rõ, thật đương yêm hoa già không ai sao. Hoa hữu đức đang lo không lý do trộn lẫn sự, cái này rốt cuộc bắt được được điểm, cũng mặc kệ là thật là giả, hầm hầm liền ra bên ngoài đuổi đi người, không biết, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu yêu thương chính mình chất nữ. Không có không có, này cũng chưa ảnh như sự. Thiết trụ hắn không phải loại người như vậy triệu ra hai cái thím trột dạ mà bịa giải, trong lòng âm thầm hối hận, khắc trưởng bối đều bởi vì nguyên nhân này không chịu bồi triệu thiết trụ tới, liền nàng hai ngốc, ba ba mà bồi tới. Sớm biết rằng như vậy, thiết trụ mẹ nó chính là lại nhiều cấp hai cân đường đỏ, các nàng cũng sẽ không đáp ứng, thật là xui xẻo, mất mặt ném đến ngoại đại đội tới. Triệu thiết trụ cũng không dự đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. đầu đều mau thấp đến trong đất đi. Hoa đại nương nhất sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy triệu thiết trụ cùng hắn kia hai cái thím biểu tình, liền biết hoa chi nói chính là thật sự, đương trưởng liền phiên mặt, trách cứ triệu ra không nên hố nàng, nàng nói cả đời môi, còn trước nay không ném quá người này, đều do nàng nhất thời lòng tham, ham triệu ra hứa chỗ tốt, nếu không phải hoa chi chọc phá, nàng thiếu chút nữa liền hỏng rồi môn đầu. Bất quá lời nói lại nói trở về, Hoa chi một cái tiểu cô nương ra, sao sẽ biết ngoại đại đội loại này đường viền hoa sự đâu. Hoa đại nương không mặt mũi lại đãi đi xuống, ở hoa hữu đức hai vợ chồng tràn ngập chính nghĩa trách cứ trong tiếng, lãnh triệu ra ba người xám xịt đi rồi. Hoa lão thái vẫn luôn ở vào ngông vòng trạng thái, người đều đi xa, mới ý vị không rõ mà thở dài, rất chắc nịch một cái hậu sinh. Chắc nịch có gì dùng, tương lai tới cửa hậu thiên thiên câu tam đáp bốn không mất mặt sao. hoa hữu đức nhân cơ hội khuyên hắn nương nương ngươi cũng đừng đáng tiếc ta vừa ở vào cửa xem cái kia hậu sinh không quá đáng tin cậy sao nhìn ra tới hoa lão thái hỏi hoa hữu đức nói ngươi không phát hiện sao hắn ánh mắt thực tùy tiện nói chuyện cũng phiêu thật sự nhìn liền không đáng tin cậy tùy tiện hoa lão thái sửng sốt một chút có sao ta sao không phát hiện ngươi chỉ lo cùng hắn hai cái thím nói chuyện căn bản không lưu ý hắn Hoa Hiếu Đức nói, "Không tin ngươi hỏi để muội, để muội chính là vẫn luôn nhìn đâu?" Lưu Ngọc Lan từ đầu tới đôi không cổ họng một tiếng, bỗng nhiên bị điểm danh, theo bản năng rụt hạ cổ. Hoa lão thái tức giận mà ngó nàng liếc mắt một cái, "Ngươi thấy rõ ràng không, là có đức nói như vậy sao? Là, là không sao đáng tin cậy." Lưu Ngọc Lan ngập ngừng nói, "Chính là chính là, ta cũng đã nhìn ra." Vương Tam Xuân cũng đi theo phù hợp Hoa hữu đức lại thêm mắm thêm muối mà chọn triệu thiết chủ mặt khác một ít tật xấu. Hoa lão thái thấy ba người đều nói như vậy, chỉ phải bán tín bán nghi mà nói, hành đi, ta quay đầu lại lại tìm hắn hoa đại nương hỏi thăm hỏi thăm nhà khác. Cảnh báo giải trừ, hoa chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy đến buồng trong cùng tỉ tỉ chúc mừng. Hoa diệp huyền nửa ngày tâm rốt cuộc bông, có thật nhiều thật nhiều lời nói muốn cùng hoa chi nói, ở nhà nói không có phương tiện. tỷ mỗi ba cái tay cầm tay đi sau núi, đem giải quyết tốt hậu quả công tác để lại cho lòng nhiệt tình đại bá đại nương. Đúng là xuân về hoa nở thời điểm, sau núi thượng có cây xanh đun, hoa dại mãn sườn núi, tỷ mỗi ba cái ngồi ở trên sườn núi nói một hồi lâu lời nói, nói mệt mỏi, liền nằm ở trên cỏ nghỉ tạm. Hoa chi nhìn trước mắt quen thuộc phong cảnh, không cấm lại tâm sinh cảm khái, nếu nói kiếp trước nàng đối quê hương còn có nhỏ tí kẻo hoa niệm. kia nhất định chính là này tòa khắc đầy nàng thơ hấu ký ức sơn. Phần 6 Khi còn nhỏ, nàng đã từng vô số lần cùng các bạn nhỏ tới nơi này chơi đùa, cũng thường xuyên cùng trương hồng vệ tới nơi này tàn bộ, ở nhà bị cái gì bị khuất, nàng cũng sẽ chạy đến nơi đây tới ngồi, nhìn xem thiên, nhìn xem vân, nhìn xem mãn sơn hoa cỏ, sở hữu bị khuất đều sẽ trở thành hư không. Nàng nhớ rõ, nay trên núi còn có rất nhiều phong lan hoa, hoa khai thời điểm. Gió thổi qua, mãn sơn đều là hương. Chỉ là khi đó mọi người đều không đem này hoa đương hồi sự, có thậm chí cắt về nhà Uy heo vi dương. Tới rồi sau lại, 2.000 năm tả hữu thời điểm, phong lan hoa đột nhiên đã bị xào phát hỏa. Một gốc cây hoang dại phong lan hoa có thể bán được mấy vạn thậm chí mười mấy vạn. Đúng rồi. Nghĩ đến đây, hoa chi trước mắt sáng ngời, ở nông thôn không ai hiếm lạ, ta có thể đào chút chủng loại tốt đi huyện thành mua nha. cái này thời kỳ. người thành phố sinh hoạt đã tương đối yên ổn bắt đầu hiểu được hưởng thụ sinh hoạt đặc biệt là về hưu lão cán bộ lão công nhân viên trước thích nhất ở nhà hầu hạ hoa cỏ mà hoa lan làm hoa trung quân tử càng là đã chịu đông đảo phong nhã chi sĩ truy phủng cùng yêu thích hoa chi cảm thấy đây là cái đáng giá thử một lần môn đạo có lẽ nàng thật sự có thể dựa này kiếm được trọng sinh lúc sau xô vàng đầu tiên đương nhiên nàng cũng có thể bắt lấy cái này khắp nơi kỳ ngộ thời đại bãi hàng vỉa hè làm buôn bán thậm chí đảo ngọc thạch đào đồ cổ chẳng qua đối với trước mắt nàng tới nói đã không có tiền vốn lại nhu cầu cấp bách còn trương ra lễ hỏi tiền đương nhiên vẫn là không chắc buồn mua bán càng thích hợp hoa chi hạ quyết tâm quyết định sáng mai liền bắt đầu hành động tiểu chi ta về nhà đi hoa diệp kêu nàng buổi trưa chậm trễ nấu cơm tan mãi lại muốn mắng chửi người không có việc gì có ta đâu hoa chi nói Đi, ta đi trong rừng nhặt điểm nấm, trở về xào giao an. Nhặt ngấm thời điểm, hoa chi nhân cơ hội lưu ý một chút phong lan hoa, ở mấy chỗ cái bóng trong bụi có phát hiện phẩm tướng không tồi hoa cây, nàng âm thầm ghi nhớ vị trí, chuẩn bị sáng mai liền tới đây đào trực tiếp đi huyện thành. Về đến nhà, hoa hữu đức hai vợ chồng đã đi rồi, lao thái trong lòng còn có hỏa không phát ra tới, mượn cơ hội đem tỉ mỗi ba cái một đốn thoá mạng. Nói các nàng mỗi ngày dã cơm đều không làm, liên quan lại đem Lưu Ngọc Lan cửa trách một đốn, nói nàng sẽ không giáo hài tử. Hoa Chi hôm nay mục đích đã tới, cũng lười đến cùng nàng so đo, trực tiếp cùng Hoa Diệp vào nhà bếp. Hoa Diệp nấu cơm, Hoa Chi nhóm lửa, đói hoa đến nhà chính dạo qua một vòng chạy tới, ngồi xổm bếp cửa nhỏ rộng đối Nhị tỷ tỷ nói, ta nãy đem không ăn xong đậu phộng hạt dưa đều ở nắp rồi, ta còn một viên cũng chưa ăn đâu." Không có việc gì, quay đầu lại ta lại cho người mua hoa chi nhớ tới kia viên đậu phộng đường móc ra tới che đến nàng trong tay lấy hảo đừng kêu ta mai thấy vừa dứt lời hoa láo thái vào được hoa chi mua hạt dưa dư lại tiền đâu Đóa hoa sợ tới mức chạy nhanh đem đường tắt tay háo trong đậu hoa chi nói tổng cộng liền tám mao tiền bốn mao tiền đậu phộng 4 mao tiền hạt dưa nào còn có dư lại ngươi cái bại gia tử ngươi đều mua lạp hoa lão thái thịt đau mà đều hai mau tiền hạt dưa liền đủ ăn kia làm sao hoa chi nói ta hiện tại đi tập thượng cho nhân ra lui tính lần sau lai like khách lại dùng đi hoa lão thái thở ngắn than dài đi ra ngoài hoa chi đối đoá hoa nói mau đem đường ăn giấy gói kẹo ném bếp tiêu hủy đoá hoa ăn đường thời điểm cách vách thôn giang gia bé trai cũng ở ăn đường ăn ngon sao nhiều hơn giang cá nuốt nước miếng hỏi đệ đệ đệ đệ giang đa đến mùa thu mãn 8 tuổi là cái con mổ côi từ trong bụng mẹ năm đó hắn ba lên núi săn thú lạc nhai tin tức truyền đến hắn nương cấp hỏa công tâm động thái khí gian nan sinh hạ đệ đệ sau liền tùy hắn ba cùng đi hai cái choai choai hải tử mang theo một cái em bé mấy năm nay nhật tử là sao chịu đựng tới chưa thấy qua người tưởng đều không thể tưởng được đệ đệ giang đa tắp miệng thỏa mãn đến khuôn mặt nhỏ đều khai ra hoa ăn ngon ngọt Ngươi từ đâu ra đường nha nhị ca? Ngươi khác cấp. Giang cá nói. Ai tốt như vậy nha, còn cho ngươi đường. Giang đã hỏi. Hảo sao? Giang cá trước mắt hiện ra hoa chi tiểu tiếu bộ dáng. Ân, thật đúng là hảo. Bất quá lại hảo lại có thể như thế nào? Hắn này nghèo nhà tan hộ, không cha không mẹ. Tam huynh đệ tế ở tam giàn chui từ dưới đất lên bôi trong phòng. Tái hảo cô nương, cũng liền ngấm lại thôi. Hoa ra bên này. Hoa Diệp đang ở hỏi Hoa Chi, ngươi cùng trương hồng vệ không tính toán gì hết, có hay không nghĩ tới lại tìm cái gì dạng. Hoa Chi có văn hóa, tầm mắt cao, trung quanh nam hải tử nàng khẳng định coi thường, Hoa Diệp thế nàng phát sầu. Ta nha! Hoa Chi một bên hướng bếp thêm xài, một bên cười nói, ta điều kiện rất đơn giản, lớn lên đẹp là được, tốt nhất không cha không mẹ không thân thích. Nàng đảo không phải có bao nhiêu không chấp nhận được người. Chỉ là cái này niên đại người quá nghèo, người một cùng cực phẩm liền nhiều, tinh kê tính tới tính lui đều là vì chút lông gà vỏ tỏi, nàng không muốn đem rất tốt thời gian đáp ở xử lý nhà trai gia đình quan hệ thượng. Nhà nàng này một cái mãi mãi liền đủ nàng bị. ngươi nói gì? Hoa Diệp chấn động, không cha không mẹ ai cho ngươi mang hoa, ai giúp ngươi làm việc. Trông tệ vào người khác làm gì? Hoa Chi nói, ta chính mình hoa chính mình mang. Chính mình nhật tử chính mình quá. Hoa Diệp cảm thấy mội muội vẫn là quá tiểu quá thiên chân, căn bản là không rõ sinh hoạt gian nan, ai, nàng phát sầu mà tưởng, xem ra đọc sách nhiều cũng không tốt. Cơm chiều thời điểm, Trương hồng vệ mẹ nó đột nhiên tìm tới mua tới, hỏi hoa ra khi nào lui tiền. Hoa Lão thái lại cùng nàng xảo một trận, chọc đến các hương thân vây quanh sân nghị luận sôi nổi. Hoa chi nói, nhà ta hiện tại xác thật không như vậy nhiều tiền. Ngươi trước thư thả ta một tháng, ta khẳng định trả lại ngươi. Trương hồng vệ mẹ nó được tin chính xác, lại đem hoa Lão thái liền châm chọc mang đả kích mà nói móc một hồi, mới bốn éo tam bãi mà đi rồi. Hoa Lão thái cái kia khí nha, một khang lửa giận sông thẳng hoa chi mà đến, ngươi cái cô nàng chết dầm kia nói đảo nhẹ nhàng, một tháng thời gian thượng nào đi lộng nhiều như vậy tiền, đem ngươi bán đều không đủ. Hoa chi nói, ta nếu có lẽ nàng, Ta liền có biện pháp lộng tới tiền, ngươi cũng đừng đi theo hạt nhọc lòng. Hảo, đây chính là chính ngươi nói. Hoa láo thái khí thẳng lắc đầu, ta mặc kệ ngươi, ngươi thích làm gì thì làm, đến lúc đó ngươi nếu là còn không thượng, ta liền đi ngươi tiểu cô ra ở, tiêu chính ngươi thu thập cục diện dối dám. Nhiều lời vô ích, hoa chi cũng không nghĩ cùng nàng tắt hai kiện tụng, rửa mặt rửa chân lên giường ngủ. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Hoa Chi liền rời giường hướng trên núi đi. Trước khi đi đến nhà bếp bên cạnh Hoa Lão Thái ngủ trong phòng nhỏ kêu nàng, tưởng cùng nàng muốn hai khối tiền. Ngươi đòi tiền làm gì? Hoa Lão Thái vốn đang không ngủ tỉnh, vừa nghe tiền tức khắc cảnh dắt lên. Bảy ta từ trong núi tới. Hoa Chi nói, ta đi huyện thành kiếm tiền, muốn hai khối tiền nhờ xe. Không có, một phân đều không có. Lão Thái Thái đẻ nén gối đầu phía dưới túi tiền. Ngươi có thể hay không tránh tới tiền đều khó nói, còn muốn kêu ta trước hướng trong đắp tiền, môn nhi đều không có. Hoa chi nói, ta còn chưa có đi đâu, ngươi sao biết ta tránh không tới. Nói được nhẹ nhàng, ngươi như vậy có bản lĩnh còn cùng ta há mồm làm gì, chính mình đi tránh a Hoa Lão thái nói móc nàng. Hào đi. Hoa chi một giận dỗi, tiền cũng không cần, xoay người liền đi. Đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu lại đối hoa Lão thái nói. Mãi, ngươi chờ, ta sẽ dùng sự thật đánh ngươi mặt. Hoa Lão thái lập tức không phản ứng lại đây, hoa chi đóng cửa lại đi ra ngoài, liền nghe được nàng ở trong phòng tê, cô nàng chết dầm kia, ngươi dám đánh ta thử xem, phản ngươi. Hoa chi tới rồi sau núi, thiên đã đại lượng, nàng đạp sáng sớm sương sớm, ở trong núi dạo qua một vòng, đào tam cây phẩm tướng hảo phong lan hoa, liền căn mang thổ dùng phá báo chí bao hảo. thật cẩn thận mà bỏ vào một cái phá bố ghép nối đại túi. Nàng lập tức không dám đào quá nhiều, sợ tới rồi huyện thành không ai muốn, còn phải chính mình lao lực sách trở về. Ngãi ngãi không cho tiền xe, nàng chỉ có thể đi tới đi, duyên khê thôn đến huyện thành 18 dặm, nàng qua lại đến đi vài tiếng đồng hồ. 18 dặm kỳ thật cũng không tính gì, nàng kiếp trước còn cùng phong chạy qua thành thị mạ giả tồng đâu. Nghĩ như vậy, Nàng liền dọc theo quốc lộ tin tưởng tràn đầy về phía huyện thành xuất phát. Đáng tiếc, nàng đánh giá cao chính mình này phó gầy yếu thân thể cùng trên chân cặp kia phá dày vải. hơn nữa thức dậy sớm không ăn cơm, mới vừa đi đến tập thượng nàng liền đi không đạo. Hướng huyện thành đi xe ba bánh liền ngừng ở tập thượng ngã tư đường, hoa chi chơ mắt nhìn một chiếc xe kéo đầy người mạo khói đen tuyệt trần mà đi, thở dài, tiếp tục bước ra hai chân đi phía trước đi. Giang cá tối hôm qua cùng mấy cái huynh đệ ở Lão Ngũ tiệm sửa xe đánh cả đêm bài, sáng sớm lên chuẩn bị lái xe về nhà giúp đại ca xuống đất kéo thảo, vừa mới đi qua ngã tư đường, liền nhìn đến một cái quen thuộc gầy linh linh thân ảnh. Di, kia không phải Hoa Chi sao? Giang cá trong lòng ngảy dựng, không hề nghĩ ngợi, đặng xe liền đuổi theo. Ai, cô gái nhỏ, đi chỗ nào nha? Hợp với hai ngày đều gặp mặt, Hoa Chi lập tức liền nghe ra Giang cá thanh âm. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là hắn. Như thế nào lại là ngươi? Hoa chi nói, này cũng quá xảo đi, đi nào đều có thể đụng tới ngươi. Ai biết được? Giang cá ngẩng đầu nhìn xem thiên, ra vẻ cao thâm mà nói, khả năng đây là duyên phận đi. Hoa chi phụt một tiếng cười, ngươi cũng thật có thể xả. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, đám sương chưa tiêu, tinh linh cô nương đỉnh một đầu sương sớm đứng ở nắng sớm, cười đến mi mắt cong cong. Sán lạn tươi cười lại lần nữa lung lay giang cá mắt, làm hắn tim đập lại rối loạn tiết tấu. Ngươi đi đâu nhi? hòa Chi hỏi. Giang cá hơi suy tư, đi huyện thành, ngươi đâu? Thiệt hay giả? Hoa Chi chính mình đều sắp tin tưởng duyên phận. Giang cá biết chính mình ngông đúng rồi, trong lòng cười trộm, trên mặt lại liều mạng banh, ngươi sẽ không cũng phải đi huyện thành đi. Đúng rồi. Hoa Chi gật gật đầu. Ngươi đi huyện thành làm gì? Giang cá lại hỏi. Đi bán hoa. Hoa chi vô vô túi, ta gần nhất sốt ruột dùng tiền, đào mấy cây phong lan hoa đi trong thành thử thời vận, xem có thể hay không bán điểm tiền. Ngoạn ý nhi này không phải heo ăn sao, ai sẽ muốn nó. Giang cá thực hiếm lạ. Không biết, người thành phố ái dưỡng hoa, ta cũng là thử xem xem. Hoa chi nói, vậy ngươi đi huyện thành làm gì? Ta bàn bạc việc nhỏ. Giang cá hàm hồ nói sang chuyện khác. Ngươi không phải là tính toán đi tới đi thôi. Không có biện pháp, ta lại không chịu cho ta tiền xe. Hoa Chi bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi muốn hay không đáp ta đi nhờ xe? Giang cá rốt cuộc banh không được, cười ra một hàm giang trắng. Muốn muốn muốn. Hoa Chi lúc này một chút cũng chưa tính toán chối tử, ôm phong lan tiêu tốn ghế sau. Không có biện pháp, nàng thật sự là không nghĩ đi đường. Đỡ ổn. Giang cá nhắc nhở nói. Hoa chi liền đằng ra một bàn tay bắt lấy hắn quần áo. Tuy rằng không có ôm eo, chảo quần áo lực đạo liền cũng đủ làm giang cá nhiệt. Huyết phí. Đàng, hắn nội tâm nhảy nhót không thôi, dưới chân dùng sức vừa dẫm, xe nhẹ nhàng về phía trước chạy như bay mà đi. Quốc lộ hai bên ruộng lúa mạch bích ba. Đãng. dạng, bù công anh minh hoàng đóa hoa điểm suyết ở cỏ xanh tùng, cây bạch dương mới vừa mọc ra xanh non lá cây. chim nhỏ ở chi đầu viện chuyển ca sướng. Trước mắt cảnh đẹp làm nhân tâm tình sung sướng, hoa chi nhẹ giọng hừ nổi lên ca, ta từ trong núi tới, mang theo hoa lan thảo, loại ở trong tiểu viện, hy vọng hoa khai sớm. Nay đầu thập niên 80 sơ từ Đài Loan truyền tới ca, ở lúc ấy phi thường lưu hành, cơ hồ sở hữu người trẻ tuổi đều sẽ sướng vài câu, răng ca ở trong lòng yên lặng đi theo hoa chi điệu ngâm nga, cảm thấy chưa từng có quá vui mừng cùng rung động. Hán tưởng, nếu là huyện thành ly đến lại xa chút thì tốt rồi nếu là con đường này vĩnh viễn không có cối thì tốt rồi cái này ý tưởng đương nhiên là không có khả năng thực hiện hơn nửa giờ sau bọn họ liền tới rồi cửa thành duyên khê thôn về hoa miếu hương quản hoa miếu hương về trường nhạc huyện quản trường nhạc huyện thành là tòa cổ thành cự nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử văn hóa nội tình dày nặng tuy rằng trải qua mười năm hạo kiếp lại vẫn có không ít cổ kiến trúc may mắn còn tồn tại nam bắc cửa thành sông đào bảo vệ thành kiều đều còn ở đến sau lại bị chính phủ khai phá thành điểm du lịch từ cửa thành lâu tử vào thành hoa chi liền đưa ra cùng giang cá tách ra đi làm hắn đi làm chính minh sự giang cá không dám nói cho hoa chi chính mình nói dối đành phải tiếp thu nàng kiến nghị cùng nàng ước hảo ai trước vội xong liền đến cửa thành lâu tử phía dưới chờ. hoa chi cùng giang cá tách ra sau quyết định đi trước vạn ra hẻm chợ bán thức ăn đi dạo lúc này bán đồ vật thị trường còn không có thế phân các loại thương phẩm đều có thể bắt được một chỗ đi bán kiếp trước Hoa Chi cũng đã tới huyện thành bằng ký ức một đường tìm qua đi quả nhiên thấy được cái kia cũ nát thị trường phần bảy bán đồ ăn bán thịt bán sông cầm, bán nhật dụng bách hóa bán y y hải mũ giày vớ nhiều vô số cái gì cần có đều có giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác niên đại hơi thở ập vào trước mặt Hoa Chi tìm nửa ngày rốt cuộc ở thị trường đông đầu thấy được bán hoa điểu cá quay hàng nói là quay hàng kỳ thật chính là linh tinh tán hộ bán chút thường thấy hoa cỏ cùng tạo hình đơn giản trậu hoa cũng có người bán tiểu cá vàng nhưng không nhiều lắm điều cũng là ít ỏi không có mấy cũng không có hình thành quy mô hạo kiếp trong lúc dưỡng hoa hoa cỏ thảo bị cho rằng là tiểu tài sản dai cấp tinh thú từng nhà trong viện loại đều là đồ ăn thẳng đến thập niên 70 mươi mạng dưỡng hoa mới dần dần nhiều lên. Hoa chi dạo qua một vòng, phát hiện người khác bán hoa đều có chậu hoa, giống nàng như vậy dùng phá báo chí bao một đống thổ, khẳng định là bán không ra đi. Nàng tưởng mua chậu hoa đem hoa tài thượng, nhưng trong túi một phân tiền không có. Làm sao bây giờ đâu? Hoa chi quan sát trong chốc lát, nhìn chuẩn một cái nhìn qua thực thật sự bán hoa đại thúc, tiến lên cùng hắn giao thiệp, trước tạm thời nợ hắn ba cái chậu hoa, chờ hạ nếu hoa bán đi. Cho hắn gấp đôi chậu hoa tiền, nếu bán không ra đi, trực tiếp đem hoa đưa cho hắn. Nàng chính mình không có tiền vốn, chỉ có thể lựa chọn loại này đặc biệt có hại phương thức, bằng không không ai nguyện ý cùng nàng hợp tác. Hoa chi người lớn lên đẹp, miệng cũng ngọt, một ngụm một cái đại thúc đều, bán hoa đại thúc rất vui lòng giúp nàng, đương trưởng liền cho nàng ba cái chậu hoa, tự mình động thủ giúp nàng tài thượng, thổ không đủ, còn hảo tâm đem chính mình mang thổ cho nàng điền thượng. Hoa chi trưng cầu bán hoa đại thúc ý kiến, hỏi cái này hoa có thể bán bao nhiêu tiền một chậu, không nghĩ tới đại thúc cũng là cái nửa vời, đối phương diện này căn bản không hiểu, cùng nàng nói liền hoa mang buồn bán 5 đồng tiền đều có kiếm. Hoa chi nói, 5 khối cũng quá ít điểm đi, ta này hoa phẩm tướng không tồi, ít nhất cũng đến 30 khối một chậu. 30. Đại thúc giống xem bệnh tâm thần tựa mà nhìn nàng. Nghĩ thầm cô nàng này tưởng tiền tưởng điên rồi vẫn là đầu góc không đủ dùng, 30 đồng tiền đều đủ mua hai heo con, nàng một chậu phá hoa dám muốn 30. Sớm biết rằng liền không nợ chậu hoa cho nàng, ta xem nàng bán được ăn tết đều bán không ra đi. Ngươi không tin ta nha đại thúc. Hoa chi xem hắn cầm đều mau kinh rất bộ dáng, nhướng mày cười, kia hai ta đánh cuộc, ta nếu có thể bán đi, ngươi này chậu hoa tặng không ta, được không? đại khái là hoa chi biểu tình quá chắc chắn đại thuốc cư nhiên có điểm do dự trần chờ nửa ngày tàu hút thuốc côn khái khái đế giải, nói đánh đố liền đánh đố tam cây phong lan hoa nguyên bản bao ở phá báo chí một chút đều không trước mắt hướng trong buồn một loại sái điểm nước không bao lâu liền cành lá phấp phới lên mấy cái muốn khai không khai nụ hoa đã mơ hồ có thể ngửi được từng trận thanh hương thực mau liền hấp dẫn không ít mua hoa người chú ý có người xem liền có người hỏi giới Mặc kệ ai hỏi, hoa chi giống nhau trào giá 35, hảo lưu cái chém giới đường sống. Chỉ tiếc, đại gia vừa nghe này giá, trên cơ bản đều là quay đầu liền đi, căn bản không ai cùng nàng chém giới. Bán hoa đại thúc mau thế nàng sầu đã chết, vừa đến không ai thời điểm, liền khuyên nàng mua tiện nghi điểm nhi. chung quanh tiểu tiểu thương xem nàng ăn mặc giống cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn nha đầu, đều cười nhạo nàng là nghèo điên rồi. Nàng cho rằng trong thành tiền tùy tiện đều có thể nhặt, trong thành người tùy tiện đều có thể lừa đâu. Hoa chi không cái cổ, cũng không nóng nảy, ai nghi ngờ nàng nàng liền hướng người hắt hắt một nhạc, nhìn càng giống cái nha đầu nốc. Đợi đại khái có một giờ, thái dương dần dần lên cao, trời nóng lên, bán hoa người lục tục bán xong rồi hoa, đều chuẩn bị trở về. Bán hoa đại thúc có điểm sốt ruột, tưởng đem chính mình chậu hoa thu hồi. Hoa chi năn nỉ hắn, lại đợi chút đi đại thúc. Lại cho ta một chút thời gian Bán hoa đại thuốc thở dài Tiêu ngươi tiện nghi bán ngươi không nghe Ngươi chính là chờ đến trời tối Cũng bán không ra đi Vừa dứt lời Lại đây một vị lao tiên sinh Trong tay sách theo giỏ rau Ăn mặc thực bình thường Cùng chợ bán thức ăn tới mua đồ ăn Người già không có gì khác nhau Nhưng tinh thần đầu đặc biệt hảo Gương mặt hiền tử Lao tiên sinh từ bán hoa đại thuốc sạp đi ngang qua Lập tức muốn đi đi qua bỗng nhiên dừng lại bước chân ngửi ngửi Theo mùi hoa liền thấy được kia tam buồn hoa lan. Đây là ai hoa? Lao tiên sinh ánh mắt sáng lên, buông rỏ rau, đem chậu hoa bế lên tới cẩn thận quan sát. Hoa chi cười. sinh ý tới cửa. Ra ra, ngài thích này hoa. Nàng cười khanh khách hỏi. Hảo hoa hảo hoa. Lao tiên sinh không chút nào che giấu chính mình yêu thích chi tình. Hỏi hoa chi, tiểu cô nương, ngươi từ nơi nào làm ra? Nhà ta trưởng bối dưỡng. Hoa Chi nói, nếu không phải trong nhà gia điểm sự cấp chờ tiền dùng, ta cũng luyến tiếc lấy ra tới bán. Nàng không có biện pháp ăn ngay nói thật, nếu nàng nói là ở trên núi đào, lại ở trước mắt bao người bán như vậy cao giá, kia qua không bao lâu, trên núi hoa lan liền sẽ bị đào quang. Kiếp trước tới rồi hai ngàn linh mấy năm thời điểm, bởi vì mọi người vô tiết chế thải đào, hoang dại hoa lan cơ hồ đều tuyệt tích. Nga Lao tiên sinh cười như không cười mà nhìn xem mới tinh chậu hoa lại nhìn xem hoa chi cũng không có trước mặt mọi người vạch trần nàng nói dối ngươi này hoa bán cái gì dối. 35 hoa chi nói bán hoa đại thúc ở bên cạnh vội muốn chết thật muốn lấy hoa sạn đem nàng đầu đào khai nhìn xem bên trong có phải hay không một đống ru một ngợ đáp 35 có điểm quý nhà lao tiên sinh trầm ngâm nói có thể hay không tiện nghi điểm ta tam buồn đều phải ông trời thật là có người nguyện ý muốn a Bán hoa đại thúc lại kinh ngạc lại khẩn trương, trong lòng một lần một lần nhắc mãi, ngốc cô gái, mau tiện nghi điểm, mau tiện nghi điểm. Chuẩn bị về nhà người bán rong toàn vây lại đây xem náo nhiệt, ai đều không tin hoa chi hoa có thể bán đi ra ngoài, cũng không tin cái này tiểu lao đầu sẽ bỏ được mua. Có người nhỏ giọng nhắc nhở hoa chi, nói lao nhân này chính là nhàn nghiến răng, hỏi chơi. Hoa chi cười cười, không cho là đúng. Thực bình tĩnh mà nói, đều phải nói liền cấp cái số nguyên đi, dù sao ta cũng sốt ruột về nhà. Số nguyên, 100 khối, thiên nột, bán hoa đại thúc nghĩ thầm xong rồi xong rồi, lúc này lại muốn hoảng. Ai ngờ lão tiên sinh lập tức liền đáp ứng rồi, hành, số nguyên liền số nguyên, chỉ khi ta cho ngươi ra cứu cái cấp, nhưng ta ra tới mua đồ ăn không mang nhiều như vậy tiền, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta về nhà lấy tiền đi, được không? Hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người đều đĩu môi, lộ ra hiểu rõ biểu tình. Xem đi xem đi, quả nhiên không ngoài sở liệu, lão nhân này chính là nhàn rỗi nhàm chán đậu nhân ra cô gái nhỏ chơi. Bán hoa đại thúc cũng như vậy cho rằng, vừa định nhắc nhở Hoa Chi, liền nghe Hoa Chi nói, hành, ngài đi thôi, ta chờ ngài. Hai người nói định, lao tiên sinh sách theo dõi rau đi rồi. Mọi người sôi nổi mồm năm miệng mười cảnh cáo Hoa Chi. Nói người này là lừa nàng, khẳng định sẽ không lại trở về. Hoa chi nói, dù sao ta cũng không nóng nảy, chờ một lát bái. Ngươi không nóng nảy ta sốt ruột nha. Bán hoa đại thúc nói, ngươi lúc trước nói bán 31 bùn, tam bùn mới 90 khối, nhân ra đều mua, ngươi ngược lại nhiều muốn 10 khối, ngươi này chướng là sao tính. Nhiều muốn 10 khối là ngươi nha. Hoa chi nói, ngươi hảo tâm giúp ta, liền tính đánh cuộc thua cho ta. Ta cũng vẫn là phải cho ngươi tiền. Đại thúc nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi, ngươi vẫn là trước đường cao hưng qua sớm đi. Đoàn người đều bị cô gái nhỏ này gợi lên lòng hiếu kỳ, dù sao về nhà cũng là nhà hàn không bằng tại đây chờ một lát, xem lão nhân kia rốt cuộc có thể hay không trở về. Đùi vàng, đợi trong chốc lát, lão tiên sinh còn không có trở về, một cái xuyên kiểu láo tôn trung sơn trung niên nam nhân đi ngang qua nơi này, cũng nhìn chúng hoa chi hoa. Thiểu cô nương, này hoa bán thế nào? Trung niên nam nhân ôm chậu hoa nhìn lại xem, đầy mặt vui mừng. Ngượng ngùng, này hoa không bán. Hoa chi nói, đã có vị lao tiên sinh đính, về nhà lấy tiền đi. Bán hoa đại thúc gấp đến độ thẳng rậm chân, này nếu là hắn quê nữ, thật muốn một fan bóp chết tính. Cô nương, có người muốn ngươi liền mau bán đi, lão nhân kia sẽ không đã trở lại. Người bên cạnh hảo tâm nhắc nhở. Đúng vậy. Trung niên nam nhân nói, lại không phải bán phòng ở bán đất, nào có nhiều như vậy chú ý, ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi. Một trăm đồng tiền tam buồn. Bán hoa đại thuốc rốt cuộc nhịn không được thế Hoa Chi nói ra. Trung niên nam nhân một chút cũng chưa ngại quý, đương trường móc ra một trường bốn vị nhân đưa cho Hoa Chi. Trung quanh người bán rong xem đến thẳng nuốt nước miếng. Hoa Chi lại không tiếp. Làm người đến giảng thành tin, ta đáp ứng rồi vị kia láo tiên sinh. liền không thể lại bán cho ngươi. Tất cả mọi người hết trô nói rồi. Trung niên nam nhân cũng không bực, mang theo một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt, đào một trương đại đoàn kết hơn nữa, lúc này tổng được rồi đi. Hoa chi lắc đầu, không phải tiền chuyện này. Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ không vui, lại bỏ thêm một trương đại đoàn kết, tiểu cô nương, ngươi muốn lại không đáp ứng, đã có thể có điểm không thức thời vụ A. Xin lỗi, ta thật đúng là không thể đáp ứng. hoa chi nói đoàn người đều cảm thấy cô nương này hoàn toàn không cứu này đầu trục, tam cân thuốc nổ đều tạc không khai trung niên nam nhân lại tức lại bất đắc dĩ kéo qua hoa chi bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói tiểu cô nương làm người muốn sống nói không thể quá cứng nhắc ta mua ngươi này hoa cũng là vì làm lấy lòng bằng không như vậy quý ai muốn à, ngươi đã đủ kiếm lời liền bán cho ta đi thật không được hoa chi lui ra phía sau một bước Ta mặc kệ ngươi mua đi làm gì, nhưng ta phải giữ chữ tín. Trung niên nam nhân rốt cuộc bực, mặt nghiêm, tiểu cô nương, ngươi đừng cho mặt lại không cần, biết ta là ai sao. Mọi người đều ngừng thở, nghĩ thầm cô gái nhỏ này rốt cuộc làm ra phiền phải tới. Hoa chi vẻ mặt thản nhiên mà nhìn hắn, ta không biết ngươi là ai, ta không trộm không đoạn, ngươi là ai ta cũng không sợ ngươi. Ngươi trung niên nam nhân thẹn quá thành giận, ngươi tin hay không ta hiện tại đã kêu người đem ngươi. Ân, khu, mặt sau có người dùng sức thanh giọng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, thiên nột, lao nhân đã trở lại. Hắn thật đúng là đã trở lại. Kỳ thật lao tiên sinh đã sớm tới rồi, chỉ là đoàn người đều đang xem hoa chi cùng trung niên nam nhân so chiêu, căn bản không chú ý tới hắn. Đoàn người tự động tránh ra lộ, đều muốn nhìn một chút lão nhân này cùng kia trung niên nam nhân sẽ như thế nào. Trung niên nam nhân nhìn rất có hậu đài. có thể hay không đẻ nặng lão nhân kêu hắn đem hoa nhường ra tới lao tiên sinh chắp tay sau lưng đi dạo qua đi hướng trung niên nam nhân trước mặt vừa đứng chậm gì gì hỏi ngươi muốn cướp ta hoa nha trung niên nam nhân nhìn đến hắn đầu tiên là sửng sốt đi theo liền sắc mặt đại biến kiêu ngạo khí thế không còn sót lại chút gì lão lao lao ân khu lao tiên sinh đánh gây hắn trung niên nam nhân mặt như thổ hôi Nhanh chóng đem tiền nhét vào hoa chi trong tay, nói, tiểu cô nương, phiền thoái ngươi hỗ trợ đem hoa đưa đến lão, lao tiên sinh trong nhà, nhiều tiền tính ngươi vất vả phí, cảm ơn a. Nói xong rời khỏi đám người, xám xịt mà đi rồi. Mọi người tập thể thạch hóa. Ta thích cái ngoan ngoãn. Lao nhân cái gì địa vị nha, như thế nào đem người dọa thành như vậy. Náo nửa ngày chúng ta tất cả đều nhìn nhầm, còn không bằng người một cái tiểu cô nương thông thấu đâu. Ra ra, nay tiền hoa chi đem trung niên nam nhân nhiều phó hai trương đại đoàn kết đưa cho Lão Tiên Sinh. Cầm đi, hắn không nói là ngươi vất vả phí sao. Lão Tiên Sinh vui tươi hớn hở mà nói, ngươi xem ta chính mình cũng không hảo dọn, thật đúng là đến phiền thoái ngươi giúp ta đưa một chuyến. Không phiền thoái không phiền thoái, ngài giúp ta, ta cảm kích ngài còn không kịp đâu. Hoa chi thành tâm thành ý mà cấp Lão Tiên Sinh cúc một cùng. Lại đem một trương đại đoàn kết nhét vào bán hoa đại thúc trong tay, cảm tạ hắn trợ giúp, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cùng lao tiên sinh cùng nhau ôm hoa đi rồi. Bán hoa đại thúc nửa ngày mới phản ứng lại đây, đuổi theo đi hỏi hoa chi, cô nương, ngươi ngày mai còn tới sao, tới nói ta còn đem chậu hoa nợ cho ngươi. Hoa diệp phụt vui vẻ, đại thúc đây là nếm đến ngon ngọt nhà. Ta không tới đại thúc. Nàng cười nói, nhà ta tổng cộng liền này tam cây hoa. bán xong liền không có a không lạp đại thúc gai gai đầu tiếc nuối mà cùng nàng cáo biệt kia hành ngươi đi thong thả ha đi ra rất xa lúc sau lão tiên sinh hỏi hoa chi ta xem ngươi là cái thành thật thủ tín cô nương nhưng ngươi này hoa rõ ràng là ở trên núi đảo vì sao muốn nói dối nhà hoa chi chớp chớp mắt ta là sợ đại gia đã biết đều đi đảo ta liền bán không tốt nhất giá ha ha nguyên lai like ngươi là muốn ăn một mình nha Lao tiên sinh mừng rỡ không được, ngươi như vậy, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ta cùng mấy cái ông bạn già đều thích dưỡng hoa, về sau ngươi gặp được tốt chủ loại, trực tiếp đưa đến nhà ta đi, ta làm cho bọn họ đều tới chiếu cấu ngươi sinh ý, như vậy đã có thể tránh thai mắt của người, còn đỡ phải ngươi cùng những cái đó không biết nhìn hàng người có kẻ mà cả, thế nào? Phần 8. Hoa chi trong lòng nhạc nở hoa. Lao tiên sinh đề nghị đúng là nàng sở chờ mong kết quả. Kêu hóa ra hảo. Hoa chi cười nói, ta đây về sau đã có thể dựa hấu ngải lao nhân ra làm giàu. Lao tiên sinh cười ha ha, thấy nàng nói chuyện không kiêu ngạo không xỉm lịnh, dĩ dỏm lịnh lợm, hoàn toàn không có ở nông thôn cô nương. Cái loại này é lệ cùng câu nệ, liền đối nàng đặc biệt tò mò, một đường đều ở hỏi thăm tình huống của nàng. Kỳ thật hoa chi đối lao tiên sinh thân phận cũng tràn ngập tò mò, nhưng nàng lại một câu cũng chưa hỏi thăm. Chỉ đem lão tiên sinh trở thành một cái phổ phổ thông thông lão nhân ra, một chút lòng hiếu kỳ cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Lão tiên sinh càng thêm nối nàng lao mắt mà nhìn. Lão tiên sinh ra ở tại một đống ba tầng lâu người nhà trong viện, nhà hắn ở lầu một, có một cái đại viện tử, trong viện trồng đầy hoa cỏ, ly thật xa đã nghe đến hương khí phát mũi. Lão tiên sinh trong tay ôm hoa, không có phương tiện mở cửa, đứng ở cửa lớn tiếng tê nguy xính, mau tới cấp da ra mở cửa. tới có tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp vang lên cửa mở bên trong dò ra một trường tuổi trẻ nam hải mặt mày kiếm mắt sáng thanh xuân rào rạt mang theo quyền quý nhân gia đặc có kiêu căng cùng lửa nhát nam hải tử ánh mắt dừng ở hoa chi trên người hơi hơi nhăn lại mày ra ra này ai nha bán hoa cô nương lao tiên sinh nói ngươi mau giúp nàng ôm một chậu nhìn nàng kia tiểu tế cánh tay ôm hai bồn hoa đi xa như vậy khẳng định mệt muốn chết rồi Nam hải tử nhíu nhíu cái mũi, duỗi tay từ hoa chi trong lòng ngực tiếp một chậu hoa, một đôi tay lại bạch lại thon dài, vừa thấy chính là mười ngón không dính dương xuân thủy chủ nhân. Hoa chi đi theo ra tôn mặt sau vào sân, đập vào mắt chính là một mảnh hoa hải, các loại kêu lên tên gọi không thượng tên hoa, khai đến rực rỡ như dáng triều. trách không được lão tiên sinh đảo một trăm đồng tiền mua hoa một chút đều không đau lòng, nhìn một cái nhân ra này tảng hoa số lượng. Không biết tại đây mặt trên đầu từ bao nhiêu tiền đâu. Lão tiên sinh chỉ Huy Hoa Chi cùng Tôn tử đem Hoa phóng hảo, sau đó cấp Hoa Chi giới thiệu nói, "Nhà của chúng ta họ Ngụy, đây là ta đại tôn tử, Têu Ngụy Sính, so ngươi đại một tuổi, ngươi kêu hắn ca ca cũng đúng, têu tên cũng đúng." Hoa Chi tuy rằng sinh lý tuổi tiểu, nhưng nàng tâm lý tuổi đại nha, Ngụy Sính ở trong mắt nàng chính là cái tiểu lão đệ, ca ca gì đó nàng nhưng Têu không ra khẩu. Vì thế nàng cười ngâm ngâm mà vươn tay, ngươi hảo ngụy xính, ta kêu hoa chi. Ngụy xính liếc mắt một cái hoa chi tay, không cùng nàng nắm, chỉ là xa cách mà gật đầu, nói câu ngươi hảo. Hoa chi ngượng ngùng mà thu hồi tay, mới phát hiện chính mình một tay bùn, Trinh đến ngụy lao tiên sinh đồng ý, mượn nhà hắn thủy quản giặt sạch cái tay, sau đó liền phải cáo tử. Ngụy lao tiên sinh phi làm nàng uống ly trà lại đi. Lại kêu Ngụy xính đi thư phòng lấy 200 đồng tiền cho nàng làm tiền trả trước, làm nàng có hảo hoa liền đưa lại đây. Hoa chi đương nhiên sẽ không muốn hắn tiền trả trước. Ngụy lao tiên sinh chính là cái thật đánh thật đụi vàng, nàng thật vất vả đủ phải, vậy cần thiết đến ôm chặt. Giống nàng loại này cùng nhân ra nghiêm trọng không bình đẳng thân phận, có thể đả động đối phương biện pháp chỉ có một, đó chính là thành tâm. Cũng đúng là xuất phát từ loại này suy xét. nàng mới kiên trì không chịu đem hoa bán trao tay cấp cái kia trung niên nam nhân đương nhiên thủ tín trọng nặc cũng là nàng một quán hành vi chuẩn tắc hai người nói định lúc sau hoa chi đứng dậy cáo tử lão tiên sinh một hai phải làm ngụy xính kỵ mổ tỏ đem nàng đưa đi cửa thành ngụy xính lao đại không vui ra ra cư nhiên như thế coi trọng một cái bán hoa cô nương còn muốn hắn tự mình đi đưa người này là có bao nhiêu đại mặt nha hoa chi cũng không muốn cho ngụy xính đưa đồng thời cũng nhìn ra ngụy xính không vui đưa liền nói không cần phiền thoái ta chính mình vừa đi vừa dạo thực mau liền đến ngụy lao tiên sinh kiên quyết không đồng ý dùng mệnh lệnh ngự khí cưỡng bách ngụy xính đi đưa ngụy xính không có biện pháp đành phải không tình nguyện mà chấp hành hắn lao nhân ra mệnh lệnh lúc này xe máy còn không phải người bình thường ra có thể mua nổi ngụy xính cố tình lại ăn mặc phong cách áo khoác ra quần jean hoa chi dính hắn quang kiếm đủ tỷ lệ quay đầu Trên đường, ngụy Sính tức giận chất vấn Hoa Chi, người rốt cuộc cho ta ra ra hạ cái gì dược, hắn đối ta mội mội cũng chưa như vậy để bụng quá. Hoa Chi lớn tiếng nói, ta cũng không biết, đại khái là ra ra tâm địa hảo, xem ta một cái ở nông thôn hải tử quá đáng thương đi. Một câu thành công ngăn chặn ngụy Sính miệng, hắn quay đầu lại nhìn xem Hoa Chi trên người hình thức cổ xưa tẩy đến trắng bệnh quần áo, cảm thấy chính mình nếu là lại giận, liền thật sự quá không đồng tình tâm. hoa chi ở phía sau cười trộm tiểu thí hải tỷ tỷ còn chị không được ngươi cửa thành dưới lầu giang cá chờ hoa chi chờ đến trông mòn con mắt hắn tối hôm qua đánh bài bổ kẹ một đêm không ngủ hôm nay lại một hơi cưới 18 tám giảm lộ đến bây giờ hạt gạo chưa hết cả người đều mau không được mắt thấy ngày dần dần tây di hoa chi trước sau không thấy bóng người hắn bắt đầu lo lắng hoa chi có phải hay không ra chuyện gì có nghĩ thầm đến trong thành đi tìm người Lại sợ Hoa Chi trở về hai người đi xóa Chính nôn nóng bất an thời điểm Một chiếc nhưu bức hống hống đại mồ tỏ gào thét mà đến Không nghiêng không lệnh ngừng ở trước mặt hắn Hoa Chi từ ghế sau nhảy xuống tới Kỵ mồ tỏ chính là cái cao cao đại đại gia thịt non mịn người trẻ tuổi ăn mặc trước mặt nhất thời thượng áo khoác sam quần jean Vừa thấy chính là nhà có tiền hải tử Giang cá trong lòng lột bội một chút Liền chờ những lời này Sốt ruột chờ đi hoa chi đi vào giang cá trước mặt cười hỏi hắn ngươi ăn cơm không ta đều mau chết đói không giang cá lắc đầu nhìn ngụy xính ngữ khi hế ẩm hỏi hắn là ai nha ngụy xính một con chân dài đặng chấm đất ta giang cá liếc mắt một cái không phải ai hoa chi thuận miệng nói hắn ra ra mua ta hoa làm hắn tới đưa đưa ta ngụy Sính thiếu chút nữa không tức chết lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy giới thiệu cái gì kêu không phải ai nha tiểu gia ta chính là trường nhạc thành đại danh đỉnh đỉnh ngụy đại thiếu hảo đi ở nông thôn nha đầu không kiến thức hừ ngụy xính tức giận đến tiếp đón đều lười đến đánh thay đổi xe đầu một chân đá đi xuống đại mồ to mạo khói đen tuyệt trần mà đi di tiểu thí hải đây là sao lạp hoa chi nhìn ngụy xính bóng dáng nghi hoặc hai giây ngay sau đó liền không hề để ý tới đối giang cá nói đi Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Giang cá có điểm ngợi ngại, quần áo ngăn nắp sống trong nhung lùa ngụy xính cho hắn rất lớn đà kích, làm hắn nội tâm sinh ra một loại thật sâu cảm giác tự ti. Hoa chi từ ngụy xính xe trên dưới tới kia một khắc, ở hắn xem ra hai người lại là nói không nên lời xứng đôi. Hoa chi như vậy tuấn tiếu cô nương, sướng trong thành Nam Hải đều là dư giả, có lẽ hắn liền tưởng đều không nên nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy chính mình hạng đốc, Hoa Chi đến bây giờ mới thôi liền tên của hắn cũng chưa hỏi qua, cũng không hỏi qua hắn gia đình chẳng huống. có thể thấy được nhân ra căn bản là không có đem hắn đương hồi sự, là hắn một bền tình nguyện địa trấn tâm. Tưởng gì đâu, nói chuyện nha. Hoa Chi kêu hắn. Giang cá lấy lại tinh thần, gượng ép lời, nơi này cũng không gì ăn ngon, nếu không về nhà lại ăn đi. Hắn trong túi tiền đều lục soát ra tới khả năng đều không đủ thỉnh Hoa Chi ăn chén mì thịt thái sợi. Hắn một đại nam nhân, còn có thể thật làm nhân gia cô nương bỏ tiền nha. Hoa chi rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện giang cá khác thường. Gia hỏa này là làm sao vậy, gục đầu dụ rũ bộ dáng Rốt cuộc là sống hai đời người, hoa chi thực mau liền nghị thông suốt giang cá biệt nữ điểm, khẳng định ngụy xính xuất hiện làm hắn cảm thấy tự ti. Hoa chi cười rộ lên, không ăn cơm không thể được, ta còn trông cậy vào ngươi đem ta tái trở về đâu. Giang cá cười khổ. túi đầu nhìn xem chính mình phá xe đạp, liền này vẫn là lao ngũ dùng các loại linh kiện bảy đua tám thấu cho hắn tích quát, cũng liền hắn tâm đại không nghĩ tới, như vậy phá xe còn không biết xấu hổ trở nhân ra nơi nơi chạy. Hoa Chi minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, làm bộ lơ đãng mà vô vô hắn xe ghế sau, nói, vẫn là ngươi xe ngồi thoải mái, vừa rồi người nọ mổ tò mau đem ta điên đã chết, một chút đều không hảo ngồi. Giang Cá mắt sáng rực lên một chút, Hoa Chi đẩy hắn nói. Đi, tìm một chỗ ăn cơm đi, ta lớn như vậy lần đầu tiên kiếm lời, đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Kiếm lời bao nhiêu tiền? Giang cá hỏi. Mười khối. Hoa chi nói. Nàng tạm thời không nghĩ làm giang cá biết tình hình thực tế, càng không chuẩn bị nói cho người trong nhà, nàng trong lòng có tính toán của chính mình. Mười khối cũng không ít. Giang cá nói, nhưng là muốn nhờ xe ăn cơm nói liền không có lời. Cho nên muốn cảm tạ ngươi nha. Hoa chi cười nói, ngươi giúp ta tỉnh qua lại lộ phí, ta thỉnh ngươi ăn cơm, này bất chính hảo sao. Giang cá cười cười, không nói chuyện. Hai người tìm một tiệm mì, hoa hai khối tiền ăn hai chén mì thịt thái sợi, hoa chi còn mặt khác muốn hai ly quả cam nước. Lúc này người làm ăn thật sự, trang mặt chén cùng canh buồn giống nhau đại, hoa chi sợ chính mình ăn không hết, trước tiên chọn một ít cấp giang cá, kết quả vẫn là không ăn xong. Ăn cơm xong. Hai người lái xe trở về đuổi. Giang cá còn không có hoàn toàn từ hệ phải cảm xúc chung rút ra ra tới, dọc theo đường đi đều rất ít nói chuyện, không khí lại không còn nữa tới khi vui sướng. Hoa chi ở phía sau tính toán lần sau tới trong thành sự, cũng không cố thượng khai đạo hắn, thẳng đến ở cửa thôn cáo biệt, giang cá vẫn là héo héo nhi. Hoa chi về đến nhà, người trong nhà đang ở ăn cơm chiều. Lúc này trong thôn còn không có mở điện, vì tiết kiệm dầu hỏa. Đều là thừa dịp thiên không hát sớm ăn cơm, cơm nước xong liền tập trung đến cửa thôn trên đường lớn đi chơi. Cửa thôn tọa đàm sẽ là bận rộn một ngày mọi người thích nhất tiết mục, cũng là bọn họ nhất thả lỏng thời khắc. Các nam nhân khoác lác huyên thuyên liêu quốc gia đại sự tranh đến mặt đỏ thai hồng, phụ nữ nhóm chú ý đều là chuyện nhà lông gà vỏ tỏi cộng thêm áo lông châm pháp dày hình thức, bọn nhỏ tắt tụ tập ở bên nhau làm trò chơi, buông tay lùa, chơi trốn tìm, nhảy sân dương, chọi gà. chơi đến mồ hôi đầy đầu. Tới rồi 7-8 giờ, đại nhân liền lục tục về nhà, nếu bọn nhỏ chơi điên rồi không muốn trở về, gia trưởng cũng sẽ không đi quảng, ném xuống hài tử chính mình trở về ngủ, theo bọn họ dã tới khi nào. Chờ đến sau lại thông điện, có tivi, loại này hoạt động liền sẽ càng ngày càng ít, lại sau này, liền hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Đóa hoa ngồi ở đối diện cửa vị trí, hoa chi vừa vào cửa, nàng cái thứ nhất trước thấy. lớn tiếng tiếp đón hoa chi nhị tỷ ngươi đã về rồi mau tới ăn cơm người một nhà đều bưng chén ra bên ngoài xem hoa lão thái thấy hoa chi hai tay trống chân mà trở về chén một phóng xù mặt hỏi ngươi kiếm tiền đâu hoa chi tay một quán không tránh ta liền biết hoa lão thái cười lạnh một tiếng ngươi nếu có thể tránh tiền thái dương mỗi ngày đều đến đánh phía tây ra tới cô nàng chết dầm kia may mắn chưa cho nàng nhờ xe phí Bằng không thật sự bạch ngủ. Hoa chi nhấp môi, không nói tiếp. Hoa Lão thái tiếp tục nói móc nàng, đi thời điểm còn nói phải dùng cái gì đánh ta mặt, ngươi nhưng thật ra đánh nha. Hoa chi nhàn nhạt nói, chủ yếu ta sợ ngươi chịu không nổi. Ha! Ta chịu không nổi. Ngươi nhưng thật ra đánh đánh xem nha. Hoa Lão thái nói, không phải đương mãi mãi xem thử ngươi, ta hôm nay liền đem lời nói lược nơi này. Một tháng trong vòng ngươi nếu có thể tránh tới 800 đồng tiền, nhà ta nhà này chủ ta nhường cho ngươi làm đương. Ha! Hoa chi cũng cười, mãi, đây chính là ngươi nói. Hoa láo thái sừng sốt hoa chi định liệu trước bộ dáng làm nàng có điểm không dám xác định. Sao? Ngươi lại sợ. Hoa chi kích nàng. Ai sợ? Hoa láo thái trứng mắt, ta nói chuyện bén dễ nảy mầm. Hoa chi cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Liền chờ ngươi những lời này, ta thân mãi. Hoa Lão thái bỗng nhiên cảm thấy một trận bất an. Này cô nàng chết dầm kia, lại muốn làm cái gì yêu? Lưu Ngọc Lan xem tổ tôn hai cái phân cao thấp, liền tưởng giúp đỡ hòa giải. Nhỏ giọng đối hoa trí nói, chạy một ngày đói bụng đi, mau đi rửa tay ăn cơm. Không chuẩn ăn. Hoa Lão thái lạnh lùng nói, lười biếng dùng mánh lưới không làm việc, ở bên ngoài dã một ngày, còn có mặt mùi ăn. Lưu Ngọc Lan sợ tới mức co rụt lại cổ, túi đầu không dám lại hé răng. Hoa Diệp cùng đoá hoa hai mặt nhìn nhau, cũng không dám khuyên giải. Ngại nói rất đúng, không làm việc liền không tư cách ăn cơm. Hoa chi sờ sờ chính mình bị mì thịt thái sợi điền no bụng, không sao cả mà nhún nhún vai. Các ngươi ăn đi, ta trước tẩy tẩy ngủ. Nói xong liền đi phòng bếp múc nước rửa mặt rửa chân. Hừ! Hoa Lão thái hầm hừ mà bưng lên chén, bản lĩnh không có. Tính tình đảo đại, ta đảo muốn nhìn nàng có thể đói đến gì thời điểm. Đóa hoa trộm ẩn giấu nửa cái màn thầu ở trong ngực, tính toán trong chốc lát đưa cho nhị tỷ đỡ đói, bị hoa lão thái mắt sắc thấy được, một chiếc đúa đập vào nàng ngu bàn tay thượng, tiểu ta quát tử, muốn chết đúng không? Phần 9 Đóa hoa miệng một bẹp, hoa một tiếng khóc lên. Sao lại, đóa hoa. Hoa chi mới vừa múc một gáo thủy, nghe được đóa hoa khóc, vội ném xuống gáo múc nước hướng nhà chính chạy. nhị tỷ ta nãy đánh ta đoá hoa nghẹn ngào vươn tay cho nàng xem ủy khuất nước mắt nhắm thẳng hạ chạy. hoa chi vừa thấy mội mội trên tay huyết hồng lưỡng đạo chiếc đũa ấn tiến lên một phen đoạt quá hoa láo thái chiếc đũa giang rác một chút dầu thành hai đoạn hung hăng ngã trên mặt đất nàng phạm gì tội ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay cả nhà đều bị nàng hành động chấn trụ nửa ngày không ai lên tiếng một lát sau hoa lão thái lấy lại tinh thần ngao một giọng nói gào lên Ngươi cái thiên lôi đánh xuống bại gia tử, hảo hảo chiếc đũa kêu ngươi hủy hoại, ngươi là muốn phản thiên không phải. Hoa chi cười lạnh, ngươi còn dám động bất động liền đánh người, đừng nói chiếc đũa, ngón tay ta đều dám cho ngươi giàu chết. Hoa chi thuộc về cái loại này càng sinh khí càng lạnh tích người, không xảo không nháo cũng không lớn thành, lại có một loại vô hình lực chấn nhiếp. Hoa Lão thái ở nàng băng đao tử giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đầu một hồi khiếp tràng, chột dạ đến chén đều đoàn không được. Này cơm vô pháp ăn, nàng giả ta phát hỏa cầm chén hướng trên bàn một đốn, vỗ đùi đứng dậy đi ra ngoài, chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang, ta quản không được ngươi, đều coi ông trời quản ngươi, đối trưởng bối bất kính, ngươi liền chờ ai xét đánh đi. Hoa chi cũng lười đến cùng nàng so đo, bắt lấy đóa hoa tay chậm rãi xoa, đối mụ mụ cùng tỉ tỉ muội muội nói, lần sau các ngươi không cần phải xen vào ta, ta không ăn là ta không đói bụng, ta nếu muốn ăn ai cũng ngăn không được ta. Ba người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, giống xem một cái hoàn toàn xa lạ người. Như vậy một làm ở mỹ, ai cũng vô tâm tình lại tiếp theo ăn. Lưu Ngọc Lan cùng Hoa Diệp đứng lên thu thập chén đũa. Chợt nghe Hoa Lão Thái ở bên ngoài hô một giọng nói: Trần Thế Mỹ, ngươi tới làm gì? Mau cút! Trần Thế Mỹ, không phải là Trương Hồng vệ đi? Thời gian này điểm, hắn chạy nơi này tới làm cái gì? Hoa Chi buông ra đóa hoa tay, đi ra cửa xem. liền thấy trương hồng vệ chính vẻ mặt xấu hổ mà đứng ở trong viện hoa lão thái giông cái môn thần dường như đối hắn trợn mắt giận nhìn liền kém không lấy đem thanh long yển nguyện đao nhìn đến hoa chi ra tới trương hồng vệ càng thêm xấu hổ đến tay chân cũng chưa chỗ phóng đỏ mặt kêu nàng hoa hoa chi hoa chi hiện tại xem trương hồng vệ tựa như xem một cái đã qua đời người nội tâm không còn có một tia gợn sóng nhàn nhạt, nhạt mà liếc nhìn hắn một cái hỏi làm gì Nhà đầu kẻ lừa đảo. Trương Hồng Vệ không rõ Hoa Chi như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh, liền tính là hiện tại hai người đã chia tay, nhưng nàng liền thật sự một chút đều không chịu ảnh hưởng sao. Người đều nói ái Chi thâm đau chi thiết, Trương Hồng Vệ buồn bực mà tưởng, có lẽ Hoa Chi căn bản là không như thế nào thích quá hắn, cùng hắn xử đối tượng đại khái chỉ là bởi vì nhà hắn điều kiện hảo. Bất quá trước mắt không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, hắn còn có chuyện quan trọng cầu Hoa Chi. Hoa Chi, là như thế này, ông nội của ta bệnh nặng, hắn một hai phải gặp ngươi, ngươi có thể hay không đi nhà ta xem hắn. Ra Ra bệnh nặng. Hoa Chi sửng sốt một chút, hoảng hốt nhớ tới, kiếp trước lúc này, Trương Hồng Vệ Ra Ra xác thật là không được, hơn nữa quá không được mấy ngày liền sẽ qua đời. Chỉ là khi đó Trương Hồng Vệ cũng không có tới đi tìm nàng. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ là bởi vì nàng cả ngày ở nhà khóc sức mướt không bỏ xuống được Trương Hồng Vệ. cho nên trương hồng vệ sợ bị nàng quấn lên tình nguyện làm ra ra tiếc nối ly thế cũng không muốn tới cửa cầu nàng không đi không đi hoa chi nào đều không đi hoa lão thái đoạt ở hoa chi đằng trước đối trương hồng vệ quát ngươi ra ra cho dù chết cùng nhà yêm cũng không gì quan hệ bằng gì làm hoa chi đi xem hắn trương hồng vệ không dám cùng hoa lão thái nói chuyện đỡ hạ mắt kính khó xử mà nhìn về phía hoa chi đi thôi Hoa Chi bung vừa rồi loát khởi tay háo đi ra ngoài, chút nào không để ý tới nàng mại ở phía sau rậm chân mắng. Trương Hồng Vệ ngạc nhiên. Hắn cho rằng Hoa Chi sẽ hận hắn, không muốn lại đăng nhà bọn họ môn, không nghĩ tới Hoa Chi dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Sao lại thế này, chẳng lẽ Hoa Chi trong lòng đối hắn còn dư tình chưa xong? Trương Hồng Vệ không cấm lại lo lắng lên, vạn nhất Hoa Chi lại quấn lên hắn nhưng làm sao? Hoa Chi không biết Trương Hồng Vệ dối dám. Nàng chỉ là đơn thuần muốn đi thấy Lão Nhân ra cuối cùng một mặt. Lão Nhân ra đối nàng vẫn luôn không tồi, mỗi lần đi nhà hắn chơi, đều phải lôi kéo nàng nói nửa ngày lời nói, đem ăn ngon đều đưa cho nàng ăn, giống đôi chính mình thân cháu gái giống nhau. Hoa Chi kiếp trước thường thường tiếc nuối chính mình không có thể ở Lão Nhân ra trước khi đi liếc hắn một cái. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội này, nàng đương nhiên mau chân đến xem. Trương hồng vệ mẹ nó cũng không nghĩ tới Hoa Chi sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nhìn đến Hoa Chi đi theo Trương Hồng Vệ tiến vào, nàng phản ứng đầu tiên cùng Trương Hồng Vệ giống nhau, cho rằng Hoa Chi khẳng định còn đối Trương Hồng Vệ có ý tưởng. Trương Hồng Vệ hắn cha Trương Thủy Căn làm thôn trưởng, phẩm hạnh còn tính chính trực, lần trước Hoa Lào Thái tới nháo khi hắn đi quê nhà mở họp không ở, đã trở lại giải tình hôm sau, đối với nhà mình tức phụ hành vi rất là bất mãn. Hai đứa nhỏ mặc kệ như thế nào cũng hảo những năm đó, vô luận ai trước đưa ra chia tay. đều không nên lại đem tiền biếu phải về tới. Tám trăm khối tuy rằng không phải số nhỏ, nhưng đối với nhà hắn cũng không phải bao lớn tổn thất, đối với hoa già cô nhi quả phụ liền không giống nhau. Trương Hồng vệ ra ra cũng là như vậy cho rằng, hắn vẫn luôn đau hoa trì, đem nàng đương thân cháu gái đối đãi, không nghĩ tới cuối cùng hai nhà việc hôn nhân không thành, còn nháo đến như vậy không thoải mái. Bởi vậy hắn mới kiên trì muốn gặp hoa Chi một mặt, phải làm nàng mặt cùng Trương Hồng vệ mẹ nó nói rõ ràng, Tiền biếu sự như vậy từ bỏ, ai cũng không chuẩn nhắc lại. Cuối cùng, Lao Gia tử lôi kéo Hoa Chi tay, gian nan mà nói, Hoa Chi vĩnh viễn đều là ta cháu gái, các ngươi ai phải vì khó nàng, chính là làm ta chết không nhắm mắt. Hoa Chi mấy ngày nay mặc kệ đối mặt ngoại tình trương hương vệ, cường hãn mãi mãi, vẫn là yếu đuối mụ mụ cùng tỉ muội, cũng chưa dứt quá một giọt nước mắt, trước mắt lại bị Lao Gia tử một câu nói được đỏ hốc mắt, nhất thời khống chế không được. ghé vào lao ra từ trước giường khóc không thành tiếng. Trương Hồng vệ xem hoa chi khóc đến thương tâm, không cấm có điểm đau lòng, muốn qua đi an ủi nàng, đáng tiếc mới vừa vừa nhấc chân, đã bị mẹ nó âm thầm khát một phen, không được hắn nhiều chuyện. Trương Thủy căn trừng mắt nhìn tức phụ liếc mắt một cái, thở dài, đem hoa chi kéo tới nói, hảo hai tử, đừng khóc, ngươi vừa khóc ra ra cũng đi theo khó chịu, ngươi yên tâm, tiền biếu sự như vậy từ bỏ, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hoa chi ngừng nước mắt, lại bồi lao Gia tử nói một hồi lời nói, làm hắn không cần lo lắng cho mình, hảo hảo dưỡng bệnh, sau đó mới đứng dậy cáo tử. Lâm ra cửa lại trở về cấp lao Gia tử khái cái đầu, nói, ra ra, mặc kệ đến gì thời điểm, ngươi đều là ông nội của ta, ta cũng vẫn là ngươi cháu gái. Lao Gia tử ngậm nước mắt xem nàng ra cửa, mắng trương hồng vệ, ngươi liền làm đi, luôn có ngươi hối hận một ngày. Trương hồng vệ túi đầu không nói, Hắn biết chính mình yêu cầu cái gì, hắn mới sẽ không hối hận. Trương Hồng vệ mẹ nó cùng ra tới, vẫn luôn đem Hoa Chi đưa đến tưởng viện bên ngoài, gọi lại Hoa Chi nói, chúng ta vừa rồi là không nghĩ làm lão nhân động khí mới làm bộ đáp ứng, tiền biếu nên nhiều ít là nhiều ít, một phần đều không thể thiếu. Hoa Chi cười lạnh, ngươi yên tâm, cái này tiện nghi ta sẽ không chiếm. Ngày hôm sau, Hoa Chi thành thành thật thật ở ngoài ruộng kéo một ngày thảo. Tuy rằng nàng không làm việc nàng mãi cũng lấy nàng không có biện pháp, nhưng như vậy sẽ làm nàng mẹ kẹp ở bên trong đương túi chút giận. Nàng ở nhà thời điểm nàng mẹ cũng không dám nói chuyện, có thể nghĩ nàng không ở nhà thời điểm là cái dạng gì. Nàng không thể chỉ lo chính mình thống khoái. Hợp với làm hai ngày, cuối cùng đem vài mâu đất thảo đều kéo xong rồi, trong nhà tạm thời không có chuyện khác. Hoa chi nghỉ ngơi một ngày lúc sau, lại lên núi đảo vài cộng hảo trùng loại hoa lan đi huyện thành. Lúc này nàng có tiền nhờ xe, lại bị xe ba bánh điên đến muốn tan thành từng mảnh, nhớ tới giang cá kia mềm một xe đạp ghế sau, nàng mới đột nhiên phát giác, đã có vài thiên chưa thấy được giang cá. Thiên kia mấy ngày nay ở làm gì đâu? Nàng nhìn bên ngoài bay nhanh lùi lại cây bạch dương, đông nhiên có điểm muốn gặp giang cá. Giang cá mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà đồi, chỗ nào cũng không đi, ngay cả sông biển bọn họ ước hắn đi thạch hà đại đội dạo hội chùa hắn cũng chưa đi. Kỵ xe máy người trẻ tuổi cho hắn mang đến đánh sâu vào cùng hoa chi đối hắn không thèm để ý, hàng đêm tra tấn hắn, làm hắn chẳng trọc khó miên. 20 năm qua hắn đầu một hồi đối một cái cô nương động tâm, lại phát hiện chính mình liền động tâm tư cách đều không có. Hắn khó chịu, hắn hợp hực, hắn chăm mối lo, lại không có một người có thể nói hết, ngắn ngủn mấy ngày liền tiểu tụy đến không thành bộ dáng. Ca ca Giang có cho rằng hắn bị bệnh, vài lần muốn dẫn hắn đi bệnh viện, hắn không chịu đi. Che lại chính mình ngược nói, ca, ta đây là tâm bệnh, bác sĩ trị không được. Giang có là cái thần kinh đại điều hắn tử, mau ba mươi còn không có nói qua đối tượng, nhà hắn này kiện, bà mối đều đường vòng đi, cái nào cô nương nguyện ý gả lại đây cho hắn huynh đệ ba cái đương láo mụ tử. Bởi vậy, Giang có căn bản là không hiểu đệ đệ kia viên xuân ý này mầm tâm rốt cuộc ở chịu như thế nào dày vò. Cố tình tiểu Giang đa còn thường thường hỏi một câu, nhị ca. Người nọ lại cho người đường không. Giang cá càng hâm hực. Hoa Chi đến huyện thành sau, lập tức mang theo hoa đi ngụy ra, đang muốn gõ cửa, ngụy xính đẩy hắn đại mồ tỏ ra tới, như cũ ăn mặc thực phong cách, có thể mê chết một mảnh tiểu cô nương. Trừ bỏ Hoa Chi. Hoa Chi kiếp trước nhìn đến minh tinh xoái ca nhiều đếm không suệ, ngụy xính như vậy ở trong mắt nàng kỳ thật cùng giang cá không nhiều lắm khác nhau, đều là giống nhau thổ rất cha. Ngụy xính nhìn đến Hoa Chi. Hơi hơi sửng sốt, nhăn lại mày, như thế nào lại là ngươi? Hắn mấy ngày nay tưởng tượng đến Hoa Chi đối hắn khinh thường nhìn lại giới thiệu liền rất nén giận, cho nên đối Hoa Chi không gì sắc mặt tốt. Hoa Chi cười cười nói, là ra ra kêu ta tới. Ngươi hồ ông nội của ta hấu nghiện rồi đúng không? Ngụy xính sụ mặt đuổi đi người, ra ra không ở nhà, ngươi chạy nhanh đi. Vừa dứt lời, ngụy lao tiên sinh ở trong phòng hỏi, ngụy xính, ai tới là... Ngụy xính hảo xấu hổ, dương giọng nói, không phải ai, một cái kẻ lừa đảo. Hoa chi mắt trợn trắng, điểm chân tê, ngụy ra ra, là ta, ta cho ngài đưa hoa tới. Ngụy xính tức giận đến không nhẹ, tâm nói người này ra mặt thật hậu. Ngụy lao tiên sinh nghe ra hoa chi thanh âm, vui tươi hớn hở mà từ bên trong nên ra tới. Tiểu hoa chi, ngươi đã tới, ta kêu mấy cái ông bạn già mỗi ngày tới nhà của ta ngồi canh. ngươi lại không tới nhà ta lương thực đều bị bọn họ ăn không hoa chi ngọt ngào mà cười ngụy ra ra nói như vậy ta chính là ngài đại cứu tinh đại kẻ lừa đảo còn kém không nhiều lắm ngụy xính ở bên cạnh điếu môi ngụy lao tiên sinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi không phải muốn đi chơi sao như thế nào còn không đi ra ra nha đầu này là cái kẻ lừa đảo ngụy xính nói ân nhân gia vốn dĩ chính là cái nha đầu nha chạy nhanh đi ngươi đi ngụy lao tiên sinh vội vã cùng ông bạn già ngắm hoa đem hoa chi lanh tiến trong viện trực tiếp đóng đại môn ngụy xính cái kia khí nha thân cổ hướng trong môn mặt đều ta mới là ngươi thân tôn tử nhà. hoa chi đi theo ngụy lão tiên sinh vào phòng thấy bốn cái đầu tóc hoa dâm tinh thần quắc thức lao tiên sinh chính vây quanh cái bàn hạ cờ tướng hai cái xem cờ tranh đến đỏ mặt tía thai so hai cái chơi cờ còn kích động đều đứng cái cỏ, hoa tới rồi Ngụy lao tiên sinh hô. Vài người hướng hoa chi bên này nhìn thoáng qua, lập tức ném cờ chạy tới, đem hoa chi bao quanh vây quanh, ta nhìn xem, ta nhìn xem giống một đám muốn đường ăn hải tử. Hoa chi mở ra túi, đem hoa móc ra tới đặt ở trên bàn, vài người lập tức liền mặc kệ nàng, vây quanh hoa cây bình phẩm từ đầu đến chân. Hoa chi đi trước giặt sạch cái tay, trở về vừa thấy, mấy cái lao nhân xảo đi lên. bởi vì năm cây hoa lan bốn người phân không đều đều ai đều tưởng nhiều muốn một gốc cây hoa chi cho bọn hắn ra chủ ý nhiều ra tới nảy cây cấp ngụy ra ra không phải hảo không được không được hắn đã có tám cây trong đó một cái lao tiên sinh nói chính là chính là mặt khác ba cái phụ họa theo đuôi ngụy lao tiên sinh nói hảo a các ngươi đây là qua cầu rút văn a nếu không phải ta các ngươi chó má cũng không thấy đúng đúng đúng Hoa Chi cười nói, uống nước không quên người đào giếng, Ngụy gia gia chính là chúng ta liên lạc người, hẳn là được đến thêm vào khen thưởng. Vài người ngẫm lại cũng là lý lẽ này, liền cố mà làm mà đáp ứng rồi, dặn dò Hoa Chi nhất định phải lại đến. Hoa Chi nói, yên tâm đi, ta lập tức ôm đến năm cái đùi vàng, khẳng định muốn tới. Gì là đùi vàng? Ngụy lao tiên sinh hỏi. Hoa Chi lúc này mới nhớ tới đùi vàng là kiếp trước lưu hành ngữ. Cái này niên đại còn không có, liền đơn giản giải thích nói, chúng ta người nhà quê đem nịnh bờ đại nhân vật gọi là ôm đùi, các ngươi vài vị là đại nhân vật trung đại nhân vật, nhưng còn không phải là đuổi vàng sao. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Phần 10 A Ha ha ha ha mấy cái lao tiên sinh liếc nhau, cùng kêu lên cười to, cho nhau vô đuổi treo trọng. Lao hạ, ta đuổi vàng không ngươi hàm kim lượng cao. Lao cao chân là vàng ròng. Lão ngụy nhất yêu, chẳng những thuần hơn nữa thô, so chúng ta đều trọng Hoa Chi xem bọn họ cười đến thoải mái, cũng đi theo hát hát nhạc. Vài người cười đủ rồi, sôi nổi khen Hoa Chi. Nhà đầu này hảo, có ý tứ, quá có ý tứ. Chính là chính là, ta bộ xương già này đã thật lâu không như vậy cao hứng qua, này nếu là nhà ta cháu gái thì tốt rồi. Hoa Chi đúng lúc bán manh, vài vị ra già coi như ta là các ngươi thân cháu gái. Về sau cháu gái không có việc gì liền tới đây cho các ngươi đưa hoa, cho các ngươi giảng chê cười. Chúng ta ở nông thôn có rất nhiều thú vị sự đâu. Hảo hảo hảo, cái này cháu gái ta nhận hạ. Ngụy lao tiên sinh liên tục gật đầu. Nhận hạ, nhận hạ. Mặt khác vài vị cũng đi theo phụ họa. Ngụy lao tiên sinh cấp hoa chi nhất nhất giới thiệu. Đây là ngươi hạ gia gia, dương gia gia, cao gia gia, lục gia gia. Hoa chi ngoan ngoãn mà gọi người. Cũng không đi hỏi tham gia ra nhóm đều là cái gì thân phận, chỉ là bồi bọn họ nói chút chuyện thú vị, thường thường đậu đến bọn họ cười ha ha. Chờ đến Hoa Chi phải đi thời điểm, mấy cái lao tiên sinh đều có điểm luyến tiếc Ước hảo lần sau gặp mặt thời gian, Hoa Chi đứng dậy cáo tử, đi ra đại môn, vô vô trang 200 đồng tiền túi áo, trong lòng nhạc nở hoa. Lúc này hoa là nàng hạ công phu tìm, phẩm tướng so lần trước còn muốn hảo. Bởi vậy ngụy lao tiên sinh chủ động cấp để ra giới, hơn 40 khối một gốc cây tính tiền. Tiên nhiều tiền thiếu đối bọn họ những người này cũng không tính gì, chủ yếu là hoa chi hợp bọn họ tính tình, nhiều cấp điểm tiền coi như là hống tiểu bối vui vẻ. Hoa chi lại một lần hai tay trống chân mà về đến nhà, lại bị nàng mãi một đốn nói móc, hoa chi không sao cả, trộm đem tiền giấu ở phòng ngủ tường phùng. Ăn qua cơm chiều, hoa sen lại đây tìm hoa chi. Nói cách vách giang ra trại đêm nay phóng điện ảnh, ước Hoa Chi cùng đi xem điện ảnh. Đánh xong giá đưa người về nhà. Hoa Đại Nương cấp Hoa Sen giới thiệu một cái đối tượng, muốn nương xem điện ảnh cơ hội làm hai người gặp mặt. Hoa Sen chính mình ngượng ngùng, cho nên tới tìm Hoa Chi làm bồi. Ở cái này văn hóa sinh hoạt cực độ thiếu thốn niên đại, lộ thiên điện ảnh chẳng những là một cái toàn dân tính hoạt động giải trí, vẫn là cái thân cận cơ hội tốt. ba mối sẽ trước tiên cùng hai bên nam nữ ước hảo vài giờ ở điện ảnh chàng phụ cận chờ hai người trộm thấy một mặt nhìn vừa mắt liền đi một bên đơn độc nói không thấy thượng liền thuận tiện xem một lát điện ảnh lại về nhà mặt khác còn có một ít horsemon phân bố tràn đầy người trẻ tuổi nào có điện ảnh hướng nào chạy bọn họ chủ yếu mục đích không phải vì xem điện ảnh hơn nữa vì xem cô nương nhìn thấy xinh đẹp cô nương thổi vài tiếng huýt sáo chơi vài câu ba hoa Chẳng sợ bị cô nương e lệ ngượng ngùng mà mắng thượng hai tiếng số lưu, mà anh, trong lòng đều là mỹ tư tư. Đây là một cái áp lực mà sao động niên đại. Hoa chi đối điện ảnh không có hứng thú, nhưng cái đó điện ảnh tới tới lui lui đều là chút lao phiến tử, nàng đời trước liền nhìn chán. Chỉ là hoa sen đã mở miệng, nàng cũng ngượng ngùng thoái thác, hơi thu thập một chút, liền cùng hoa sen đi rồi. Đóa hoa cũng tưởng đi theo đi, hoa diệp làm nàng đừng thêm phiền. Nói chờ hạ chính mình mang nàng đi. Hoa sen là hoa chi ở trong thôn số lượng không nhiều lắm nữ. Hoa chi cũng không biết vì sao, nàng từ nhỏ liền không chiêu nữ hài tử đại thấy. Trong thôn tiểu cô nương rất ít đi nhà nàng tìm nàng chơi. Sau lại nàng một lòng một dạ đọc sách, tưởng cùng trương hồng vệ cùng nhau khảo đi ra ngoài. Liền càng thêm cùng những người khác xa cách, các nàng thôn đại, thời gian dài, nàng thậm chí liền một cái thôn người đều nhận không được đầy đủ. Hoa sen trụ nhà nàng cách vách, tính tình mềm mại ngoan ngoãn, không giống nữ hài tử khác như vậy xa cách nàng, kiếp trước nàng cùng Trương Hồng vệ nháo băng rồi, cả ngày ở nhà khóc, hoa sen còn đi an ủi quá nàng vài lần. Lần này nàng xoay ngược lại cục diện, hoa sen liền không có tới an ủi nàng, đại khái là xem nàng không có việc gì nhân nhi giống nhau, cảm thấy nàng cũng không cần an ủi đi. Hai người chỉ biết là Giang ra trại phóng điện ảnh, cũng không rõ ràng phóng điện ảnh cụ thể vị trí. cũng may trên đường top 5 top 3 người đều ở hướng cùng cái phương hướng đi các nàng chỉ cần đi theo người khác đi là có thể tìm được địa phương hoa sen nói lúc này là có nhân ra thêm xong bảo thai nhi tử cho nên mới phóng điện ảnh chúc mừng muốn liền phóng ba ngày hoa chi nghĩ thầm nếu là sinh hai khuê nữ không biết có thể hay không phóng hai cái đại cô nương ở trên đường đi thực dễ dàng khiến cho tuổi trẻ nam hải chú ý có rất nhiều yên lặng xem hai mắt có sẽ cố ý lớn tiếng nói chuyện với nhau khiến cho các nàng chú ý gan lớn bừa bãi sẽ qua tới liêu hai câu hỏi các nàng là cái nào thôn kêu gì tên đối với loại người này hoa chi giống nhau hồi phục một chữ lan này đó bừa bãi người không thể cấp hòa nhã đáp thượng một câu hắn liền sẽ quấn lấy ngươi đuổi đi đều đuổi đi không đi một cái kỵ xe đạp nam hải tử từ phía sau lại đây ngả lớn mà hướng hai người thổi tiếng huýt sáo hoa chi vừa muốn mở miệng mắng Vừa thấy người nọ, phát hiện thực quen mặt, chỉ là nhất thời không nhớ tới là ai. Người nọ nhìn đến nàng, cũng sửng sốt một chút, hắc hắc cười gượng hai tiếng, cười xe chạy. Này không phải giang ra trại sông biển sao? Hoa sen nhỏ giọng hỏi, hai người nhận thức A? Ta đã quên ở đâu gặp qua? Hoa chi nói, người sao nhận thức hắn? Ta đại đội nổi danh du thủ du thực, ai không quen biết hắn nhà? Hoa sen nói, Nga! Hoa chi cũng không để ý. Thuận miệng lên tiếng. Sông biển bên này một trận gió tựa mà lái xe đi giang ngư ra. Giang cá cơm chiều cũng chưa ăn, đang nằm ở trên giường hại tương tư bệnh. Sông biển hấp tấp mà chạy vào kêu hắn, ngư ca, đi, xem điện ảnh đi. Lan. Giang cá phiên cái thân, mặt trong chiều, thêm một cái tự đều không nghĩ nói. Sông biển cũng không giận, cố ý út út mở mở, không đi ngươi sẽ hối hận. Lan. Ngươi đoán ta vừa rồi ở trên đường gặp phải ai? Lan. Duyên khê thôn thôn hoa. Giang cá đằng một chút ngồi dậy, ai? Hoa chi hai người tới rồi địa phương, vừa lúc chủ ra ở bùn bùn phong tháo, pháo phong xong, điện ảnh liền chính thức bắt đầu rồi. Đơn sơ đại màn ảnh trước ngồi đầy đen tuyên người, hai bên trên đại thụ bò đầy hài tử, đầu tương thượng, gạch đống thượng, nơi nơi đều là người, liền màn ảnh phản diện đều có không ít người. bên ngoài có mấy cái sáng lên đèn báo tiểu sạp là bán hạt dưa tiểu ăn vặt năm phần tiền hạt dưa trang một giấy ống đủ cắn đến điện ảnh kết thúc hai người ở chung quanh dạo qua một vòng thực mau liền cùng hoa đại nương đụng phải hoa đại nương lánh nàng hai hướng có người địa phương đi cái kia nam hải tử liền chờ ở một cây đại thụ phía dưới hôm nay có ánh trăng hoa chi nương ánh trăng giúp đỡ hoa sen xem xét hai mắt tiểu tử vóc dáng không cao không lùn hơi chút có điểm gầy Lớn lên không tính quá xuất sắc, nhưng nhìn đặc tinh thần, tổng thể tôi nói, ngoại hình còn tính quá quan. Đến nỗi nội tại là như thế nào, kia đến hai người lén đi tìm hiểu. Kiếp trước hoa chi chỉ lo đắm chìm ở chính mình bị thương, cũng không có bồi hoa sen tới thân cận, cho nên nàng không biết cái này có phải hay không hoa sen chân mệnh tiên tử. Bất quá từ hoa sen e thẹn phản ứng tới xem, nàng đại khái là vừa lòng, hoa đại nương nhìn hai người hấp dẫn. Liền Tốn Tốn Hoa Chi và Tào Ý bảo nàng trước rút lui. Hoa Chi liền đi theo Hoa Đại Nương đi xem điện ảnh, cùng Hoa Sen nói tốt trong chốc lát ở màn ảnh phản diện hội hợp. Hoa Đại Nương vừa đi một bên cùng Hoa Chi nói, ngươi cũng đừng có gấp, ta đều cho ngươi xem hảo, hai ngày này liền an bài các ngươi gặp mặt. Hoa Chi nói, ta không đổi, trước tăng cường tỷ của ta đi. Ngươi không đổi, ngươi mai cấp, tìm ta vài lần. Hoa Đại Nương nói, ngươi tỉ ngươi cũng đừng lo lắng ta lại cho nàng tìm kiếm một cái người thành thật lại có khả năng tương lai đi nhà ngươi nhà ngươi công việc nặng nhọc liền có người làm công việc nặng nhọc có người làm hoa chi cười cười điểm này đối mãi loại xác thật lực hấp dẫn thật lớn nàng mỗi ngày thu xếp chiêu tới cửa con rể nhưng không phải đồ cái này sao hoa chi nói đại nương ta nói cũng không sợ ngươi sinh khí chúng ta là một cái thôn một bút không viết ra được hai cái hoa Ngươi người giới thiệu có thể, nhưng nhất định đến hỏi thăm rõ ràng, cũng không thể bởi vì một chút chỗ tốt liền đem tỷ của ta hướng hố lửa đẩy. Hoa đại nương mặt già nóng lên, vội xua tay, sao khả năng, sao khả năng, chúng ta là toàn gia, ta hô ai cũng không thể hố người trong nhà nột. Nay liên hảo, hoa chi nói, ta cũng là từ tục tiểu nói đằng trước, đỡ phải về sau lại cái cọ, ta người này khác không gì, chính là bên vực người mình. Tỷ của ta nếu là quá không tốt, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Hoa Đại Nương đánh biến toàn hương vô địch thủ nhanh mồm dẻo miệng, không biết làm sao ở Hoa Chi trước mặt chính là thi triển không khai. Hoa Chi cặp kia đơn phượng nhãn nhíu lại một trọn, nàng liền trong lòng thẳng phát mau. Cô nàng này trước kia không như vậy a, hiện tại sao như vậy dọa người đâu. Hai người mới vừa đi đến màn ảnh phản diện, chân còn không có đứng vững, Hoa Đại Nương đã bị một cái phụ nữ trung niên kêu đi rồi. Đại khái cũng là vì giới thiệu đối tượng sự. Hoa Chi rơi xuống đơn, thực mau liền có nam hải tử phát hiện nàng, vài cá nhân đều cố ý vô tình mà hướng nàng trước mặt tấu Hoa Chi không nghĩ phản ứng những người này, liền không ngừng dịch địa phương, dần dần bị buộc tới rồi bên ngoài, mấy tên côn đồ sấn không ai chú ý, kéo Hoa Chi liền hướng ám ảnh đi. Nha! Hoa Chi không nghĩ tới những người này sẽ như thế cuồng vọng, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. đã bị tún tới rồi trong bóng tối. Các ngươi muốn làm gì, buông ta ra. Hoa chi cao giọng tê muốn khiến cho người khác chú ý, đáng tiếc điện ảnh thanh âm thật sự quá lớn, mọi người đều ở hết sức chăm chú xem điện ảnh, không ai lưu ý đến nàng bên này động tĩnh. Vài người hi hi ha ha đem nàng bao quanh vây quanh, trong đó một người đi bắt tay nàng, một người khác từ phía sau đi ôm nàng eo, một chương xú hống hống miệng phun mùi rượu hướng nàng bên thai gần sát. Hoa chi ghê tẩm đến nổi lên một thân nổi da gà, một bên trốn tránh một bên gần cổ lên kê người tới. Đừng kê có người dối tay liền phải đi che nàng miệng. Mặt sau đột nhiên xông tới một người cao lớn thân ảnh, bay lên một chân đá vào che miệng nàng người nọ trên người, người nọ kêu lên một tiếng quăng ngã ra nửa thức xa. Ai, ai, vài người hoảng loạn mà kê có người mở ra đèn tin, cường quăng chiếu vào người nọ trên mặt, mới vừa nhóng lên. Đã bị hắn một chân đá bay. Tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, Hoa Chi vẫn là nhận ra hắn. Hoa Chi kích động không thôi, tưởng kêu người nọ cứu nàng, hé miệng, mới phát hiện chính mình căn bản không biết nhân ra tên gọi là gì. Mấy cái lưu manh nhanh chóng đem người nọ vây quanh lên. Lúc này, sông biển lại đây, hướng người nọ hô to, ngư ca. Giang cá huy quyền đánh vào một tên côn đồ cái mũi thượng, sấn người chưa chuẩn bị, kéo Hoa Chi tay liền đi. đồng thời lớn tiếng đối sông biển nói ngươi trước đánh ta lập tức quay lại một cái đều không được phóng chạy hoa chi nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo giang cá đi giang cá tay kính rất lớn nắm đến nàng có điểm đau nàng ở lúc sáng lúc tối quang ảnh nhìn đến giang cá sơn mặt kia góc cạnh rõ ràng hình dáng thế nhưng làm nàng tim đập rối loạn tiết tấu giang cá một đường đem hoa chi kéo đến máy chiếu phim trước chiếu phim viên vương tam hỉ là hắn huynh đệ đối diện quang chuẩn bị đổi phiến tử Bị hắn nắm cổ áo túng lên. Ai mẹ nó? Ngư ca. Vương Tam Hỷ vừa định mắng, nhìn đến là Giang Cá, liền đem thô tục nghẹn trở về. Ngư ca, gì sự? Giang Cá lấy chân câu quá Vương Tam Hỷ ghế, đỡ Hoa Chi bả vai đem nàng ấn ngồi ở trên ghế, nói, Ngươi ở chỗ này chờ ta, chỗ nào cũng đừng đi, ta đánh xong giá đưa ngươi về nhà. Nga Hoa Chi ngơ ngốc mà lên tiếng. Giang Cá lại đối Vương Tam Hỷ giao đãi. Đem người xem trọng, đừng lắm miệng, đừng luận hỏi, biết không. Nga Vương Tam Hỷ cũng ngơ ngốc mà lên tiếng. Giang cá nắm lên máy chiếu phim bên cạnh mịt rổ phồn la lớn, nước sông, giang dương, giang đại mau, dẫn người đến màn ảnh phản diện đi. Xem điện ảnh người nghe được tiếng la sôi nổi hướng bên này xem, trong đám người phần phật đứng lên mười mấy người trẻ tuổi, gào thét hướng màn ảnh phản diện chạy tới. Dã tính liêu nhân. Giang cá bưng mịt rổ phồn Bài trừ đám người, hoa chi nửa ngày mới phản ứng lại đây, liền người nghe người sôi nổi nghị luận, đến không được, đám hài tử này lại đi đánh nhau. So sánh với nhìn tám trăm biến, lời kịch đều có thể đọc lầu lầu điện ảnh, kéo bè kéo lũ đánh nhau lực hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn nữa, người trẻ tuổi tất cả đều ngồi không yên, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, tuổi đại mang hải tử tuy rằng không đi, cũng đã vô tâm xem điện ảnh, một năm miệng mười nghị luận sôi nổi. Hoa Chi nhìn giang cá kia trận trượng, sợ hắn đem người đánh ra cái tốt xấu, đứng dậy đuổi theo, lại bị Vương Tam Hỉ gắt gao ngăn lại. Phần 11 Vương Tam Hỉ nói, ngươi không thể đi, ngư ca nói làm ta nhìn ngươi. Hoa Chi nói, ngươi xem ta làm gì, ta phải đi can ngăn nhà, vạn nhất xảy ra chuyện liền trưởng. kia không được. Vương Tam Hỉ ninh cổ nói, Khác ta mặc kệ, ta chỉ lo nhìn ngươi, ngươi phải đi, ngư ca trở về sẽ đánh chết ta. Hoa chi vô ngữ, đành phải lại lần nữa ngồi xuống, trong lòng bất ổn, ngồi cũng ngồi không được, liền hướng Vương Tam Hỉ hỏi thăm giang cá sự, người dư ca kêu gì tên, bao lớn rồi, ở đâu chủ nhà. Nàng nghe Vương Tam Hỉ một ngụm một cái ngư ca, nghĩ lầm giang cá là họ dư. Vương Tam Hỉ không nói cho nàng, ngư ca nói, làm ta đừng lắm miệng, cũng đừng luận hỏi. Này chết cân não, Hoa chi không có biện pháp, chỉ có thể làm chờ. cũng không biết Hoa Sen cùng kia Nam Hải nói xong không, nếu là tìm không ra nàng có thể hay không về trước ra, xem điện ảnh gì dạng người đều có, nàng một người đi đêm lộ có thể hay không không an toàn. Hoa Đại Nương cũng không biết đã chạy đi đâu, chỉ mong Hoa Sen có thể tìm được nàng, hai người hảo kết bạn về nhà. Họ dư ra hỏa như thế nào còn không trở lại, nhưng đừng đem người đánh hỏng rồi, vạn nhất thật đánh hỏng rồi nhưng làm sao, chẳng phải là phải bị bắt đi ngồi tù. hoa chi trong lòng lộn xộn tưởng đông tưởng tây thậm chí liền giang cá bị bắt đi nói nàng nên như thế nào đi đồn công an bất người đều nghĩ tới thời gian qua đến hảo chậm một phút một giây đều là dày vò cũng không biết trải qua bao lâu xem náo nhiệt lục tục đã trở lại cảm xúc trào dâng mà miêu tả đánh nhau hiện trường tình cảnh thượng gạch chân đánh gãy đầu đập nát trên mặt đất tất cả đều là huyết nói được nước miếng bay loạn có cái mũi có mắt hoa chi nghe được hái hùng khiếp vía Rốt cuộc ngồi không yên, nhảy dựng lên liền phải đi tìm giang cá. Vương Tam Hỷ vẫn là chết sống ngăn đón nàng không được nàng đi. Hoa Chi liền hù dọa hắn, ngươi còn dám cản ta ta liền kêu phi lễ. Vương Tam Hỷ không dao động, tùy tiện ngươi, dù sao ngươi đi rồi ta cũng không sống được. Hoa Chi tức giận đến thẳng trận trắng mắt, hắn có như vậy đáng sợ sao? Có. Vương Tam Hỷ khẳng định mà nói. Hắn đánh quá ngươi nha. Hoa Chi hỏi. Hán vương tam hỉ nhìn Hoa Chi phía sau trần chờ một chút, Hoa Chi vừa quay đầu lại, liền thấy được giang cá. Giang cá áo khoác đắp trên vai, chỉ ăn mặc bệnh ngực, khẩn thật bắp tay thản lộ bên ngoài, một bàn tay suy ở trong túi, ngực lúc lên lúc xuống, ở máy chiếu màu lam ánh sáng hạ, hai con mắt lượng đến giống xoa vào tinh quang. Như vậy ra tính, như vậy liêu nhân, Hoa Chi xem đến hô hấp đều tạm dừng. Người Hoa Chi vội vàng mà muốn hỏi hắn có hay không bị thương. Giang cá dựng thẳng lên ngón trỏ bày hai hạ, ý bảo Hoa Chi không cần cùng hắn đáp lời. Hắn lúc này đúng là mọi người chú mục tiêu điểm, Hoa Chi cùng hắn nói chuyện, sẽ khiến cho người khác ngờ vực. Hắn không nghĩ liên lụy Hoa Chi bị người ta nói nhàn thoại. Ngư ca, ngươi không sao chứ? Vương Tam hỉ hỏi. Không có việc gì, ngươi vội ngươi, ta đi trước. Giang cá trả lời hắn, đôi mắt lại nghiêng nhìn Hoa Chi, sau đó xoay người rời đi. Hoa Chi cũng không biết sao lại thế này, nháy mắt liền đọc đã hiểu hắn ý tứ, chờ hắn đi rồi vài phút về sau, mới chậm rãi cùng đi ra ngoài. Mặc dù là như vậy, cũng có người chú ý tới nàng, chờ nàng vừa đi, liền hướng Vương Tam Hỉ hỏi thăm nàng cùng rằng cá là cái gì quan hệ. Vương Tam Hỉ giống điếc giống nhau, hết sức chăm chú mà nhìn chầm chầm hắn máy chiếu phim, một chữ cũng chưa đáp lại.